Trường 60, Phong Lang chấn đại tư thế từng ngụm từng ngụm thở hào hền, cưỡng ép ổn định lấy tâm tình của mình. Đột nhiên, nàng há miệng, đem trong tay Phong Lang chi tâm nuốt miệng người bên trong. Lập tức, nàng toàn thân run rẩy kịch liệt, nguyên bản đã tại thất giai tả hữu khí thức cấp tốc rơi xuống, đầu tiên là ngã xuống lục dai, ngay sau đó, lại ngã xuống ngũ dai, đằng sau mới dần dần ngừng lại. Nàng tự thân cũng biến thành càng phát ra giả yếu. Phong Lan chấn đại tư tế trong miệng không ngừng phát ra rít gào trầm trầm cùng bi thiết, thế nhưng là, phong hùng cái kia đã hơi khô sẹp thi thể không còn có nửa phần sinh mệnh dấu hiệu. Thiểm Linh đứng ở bên cạnh, trong mắt không ngừng lóe ra quang mang, hắn cảm thấy mình hẳn là mau rời khỏi nơi này mới đúng. Trên thôn chấn này đại tư tế cùng cái này chết mất tiểu lãnh chúa, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Phong Lan chấn đại tư tế chậm rãi đứng người lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thiểm Linh, sau đó, nàng dùng sức hít sâu một hơi. Cái kia nguyên bản ảm đạm xuống con mắt Không biết vì cái gì lại trở nên sâu gặp đứng lên Nàng tựa hồ là muốn đem thiểm linh hình dạng vững vàng lạc ấn trong lòng mình Một cỗ gió lốc từ trong tay nàng dâng lên Nâng lên phong lang chấn lãnh chúa phong hùng thi thể Chậm rãi hướng phía phong lang chấn phương hướng bay đi Thiểm linh di động hai bước Nhưng hắn cuối cùng vẫn ngừng bộ pháp Tại hơi chút suy nghĩ đằng sau Hắn quyết định một cái phương hướng Phi tốc rời đi Hắn lần này đến đây mục đích đã đạt đến Tìm được còn sống tiểu thiểm báo, trộm săn tiểu thiểm báo lãnh chúa cũng đã chết, còn tiện thể giết không ít phong lang. Duy để hắn có chút khó hiểu chính là, cái này phong lang chấn đại tư tế cùng chết đi phong lang chấn lãnh chúa giống như có chút đặc thù. Nhưng vô luận nói như thế nào, bọn hắn thiểm báo bên này là chiếm lý, về trước đi hướng trong tộc báo cáo hành động lần này tình huống lại nói. Phong lang chấn đại tư tế nâng phong lang chấn lãnh chúa thi thể, chậm rãi bay trở về thôn chấn, bay thẳng đến đến trên tế đàn mới chậm rãi đem phong hùng thi thể đặt ở chính giữa tế đàn. trong miệng nàng lầm bầm lầm bầm cái gì, trong mắt màu đỏ tươi trở nên càng lúc càng nồng nặc. tế đàn chậm rãi chấn động, từng đạo quang văn màu xanh tại tế đàn mặt ngoài chậm chậm hiển hiện. nằm ở trên tế đàn phong hùng thi thể vậy mà tản ra hào quang màu xanh biếc, tại cái kia màu xanh biếc bên trong còn kèm theo chút pha tạp màu vàng nhạt. vĩ đại phong lang vương, con cháu của ngươi bị người giết hại, ta lấy tử tôn chi huyết làm tế, thỉnh cầu ngài cho chúng ta mẹ con chủ trì công đạo. Ngao Ô, Phong Lang trấn đại tư tế ngửa mặt lên trời phát ra thê lương tiếng kêu, sau đó nói mãnh liệt thanh quang mang theo huyết quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt xông vào không trung, hóa thành một cây to lớn màu đỏ xanh cột sáng. Tại cái này màu đỏ xanh cột sáng xuất hiện đằng sau, toàn bộ Phong Lang trấn đều địa chấn kịch liệt tạo nên tới. Trong nhà gỗ, Từ Thiểm báo xâm nhập đằng sau vẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch Vương Diên Phong, nhìn thấy cột sáng này xông vào không trung, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn ngó nhìn tế đàn phương hướng, lúc ở giữa có chút ngây người. Vô luận là Vương Diên Phong, hay là Khâu Tĩnh cùng Vương ra ba huynh đệ cùng lăng một tuyết, giờ này khắc này đều cảm nhận được huyết mạch của mình đang sôi trào, thậm chí cảm xúc đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cuối cùng là cái gì? Phong lang chấn hướng tây 5 số bên ngoài, đường tam nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, ngay tại hắn nhìn bốn phía thời điểm, một bóng người từ gốc đại thụ hậu chuyển ra, chính là cái kia đến từ cứu rỗi người mặt hổ. Người mặt hổ hướng đường tam làm thủ thế, đường tam vội vàng đi theo. Chúng ta đi, người mặt hổ không nói nhiều, mang theo đường tam liền hướng về phương xa mà đi. Đúng lúc này, người mặt hổ giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên dừng bước, quay người nhìn lại. Đường tam cũng cảm thấy, bởi vì hắn thể nội phong lang huyết mạch lạc ấn rõ ràng chấn động một cái. Bọn hắn nhìn thấy, tại phong lang chấn phương hướng, có một cây to lớn cột sáng màu xanh phóng lên tận trời. Tại trong cột sáng màu xanh kia còn hỗn tạp Từng tia từng tia huyết sắc Tựa như là bị ô nhiễm đồng dạng Người mặt hổ ánh mắt đại biến Đi chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói Phong lang chấn bên trong Chỉ sợ là xuất hiện biến cố Người nói hắn đưa tay giữ chặt đường tam cánh tay Bước dài mở Mang theo đường tam phi tốc rời đi Ra Lý Thành Phong lang tổ trạch, Trong phòng bầy khắp các loại chân quý da lông Một cái lão niên phong lang nằm tại trên ghế nằm chập mắt Đột nhiên Thân thể của hắn đột nhiên chấn động một cái, trong nháy mắt ngồi thẳng. Cái này lão niên phong lang, thân cao ước chừng hai mét, thân hình cường tráng khôi vĩ. Càng thêm kỳ dị chính là, hắn nhìn qua bộ dáng cùng nhân loại tương tự, chỉ là làn da hiện ra màu xanh nhạt, tóc dài cũng là màu xanh nhạt, thậm chí mỗi một cây sợi tóc đều tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh biếc. Hắn cái kia màu xanh lá cây đậm hai con người phản phất không đáy đầm sâu đồng dạng thâm thúy. Là ai, dám sát hại con cháu của ta? Sếp gào trầm trầm âm thanh từ trong miệng hắn vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ Phong Lang tổ trạch tùy theo chấn động. Gia lý thành quảng trường trung tâm bên cạnh, cửa hàng trà sữa Mỹ công tử. Mỹ công tử mẹ con cùng nữ nhân viên cửa hàng ngay tại vội vàng. Ba người phân công minh xác, mẫu thân của Mỹ công tử phụ trách chế tác trà sữa, Mỹ công tử phụ trách lấy tiền, nữ nhân viên cửa hàng thì phụ trách đem một chén cốc sữa trà đưa đến khách nhân trong tay. Mỗi đêm thời gian này đều là các nàng khá là bận rộn thời điểm. Thời gian này cũng chính là gia lý quảng trường náo nhiệt nhất thời điểm. Đương nhiên, chỉ có chút yêu quái cường đại mới có thể ở phụ cận đây hoạt động. a nữ nhân viên cửa hàng đột nhiên kinh hô một tiếng. Mỹ công tử không có gì phản ứng, mẹ của nàng tô cầm lại vô ý thức quay đầu nhìn lại, lập tức giật nảy cả mình. Một cái vừa mới mua trà sữa cường tráng phong lang, đột nhiên toàn thân tản mát ra nồng đậm thanh quang. Mỹ công tử cũng bị trên người hắn tản ra thanh quang hấp dẫn chú ý. Không chờ các nàng hỏi thăm. Cái kia phong lang không để ý tới đi đón trà sữa, bỗng nhiên quay người chạy vội rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên Gia Lý Quảng Trường, số lượng không nhiều phong lang tựa như là trong đêm tối đột nhiên thắp sáng chiếc đèn màu xanh biếc, nhào nhào ra tốc cực nhanh hướng phía phong lang tổ chạch phương hướng mà đi. Hai ngày sau, một lớn một nhỏ hai bóng người xuất hiện tại Gia Lý Thành ngoài cửa thành cách đó không xa. Hai người đều là đêm y thuận nhãn dáng vẻ, hướng phía cửa thành đi đến. Cái kia thân hình nhỏ gầy nhân loại lặng yên ngẩng đầu, hướng phía phía trước cao lớn thành lâu nhìn lại, khóe miệng của hắn chỗ không khỏi câu lên một đường vòng cung. Ra Lý Thành, ta tới. Mỹ công tử, ta đến rồi. Ra Lý Thành bên ngoài. Người mặt hổ dừng bước lại, lặng yên tháo xuống trên mặt mình mặt nạ, lộ ra tấm kia đường tam đã từng thấy qua trung niên nhân khuôn mặt. Xa xa. Bọn hắn đã có thể nhìn thấy ra Lý Thành cao lớn tường thành cùng hai bên đứng vững dãy núi. Đường Tam còn rõ ràng nhớ kỹ, lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, trong tường thành bên ngoài cái kia rõ ràng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Làm yêu quái tộc chủ thành một trong, tòa thành thị này phồn hoa làm hắn khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, đó là cùng nhân loại không hề quan hệ phồn hoa. Đường Tam, cái này người cầm cẩn thận, vừa nói, người mặt hổ đem một cái thẻ bài đưa cho hắn. Đường Tam tiếp nhận lệnh bài xem xét. Lệnh bài là màu xanh, chính là dùng phong linh thạch điêu khắc mà thành, mà lại phẩm chất muốn so hắn đã thấy phong linh thạch càng tốt hơn một chút. Một mặt điêu khắc đầu sói, một mặt khác thì là điêu khắc một chút yêu quái tộc văn tự. Phía trên đại khái ghi chép tên của hắn cùng sở thuộc tộc đàn. Tộc đàn này tự nhiên là phong lang tộc, chỉ là không còn thuộc về tòa kia phong lang tiểu trấn, mà là thuộc về gia lý thành phong lang tổ ốc chỗ. Không hề nghi ngờ, đây là một viên chính thức phụ thuộc lệnh bài. Có khối lệnh bài này... Cũng liền mang ý nghĩa đường tam tại yêu quái tộc trong thế giới có được một cái chính thức thân phận, sẽ không bị yêu quái tùy tiện giết chính thức thân phận. Ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi chính là phong lang tổ ốc một tên nhân loại phụ thuộc. Cha mẹ của ngươi cũng đều là tại trong tổ ốc vì phong lang vương phục vụ phụ thuộc, cho nên ngươi mới có thể tại nhỏ như vậy niên kỷ lấy được phụ thuộc thân phận. Nếu như gặp phải kiểm tra ngươi cứ như vậy nói, cái này lệnh bài thân phận phụ thuộc là thật, không sợ kiểm tra thực hư. Gặp được bất luận cái gì tuần cha đừng hốt hoảng Đương nhiên, người cũng không cần đi phong lang tổ ốc, đây chỉ là một phù hợp người tự thân yêu thần biến thân phận chuẩn bị thân phận bài. Người mặt hổ nói ra, tiền bối, vậy ta làm như thế nào sưng hô ngài? Đường Tam hỏi, nghe hắn câu này tiền bối vừa gọi, người mặt hổ rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên sưng hô thế này là hắn lần đầu tiên nghe được. Tiền bối, gọi như vậy cũng đúng, ta gọi Trương Thiên Khiếu, lệ thuộc vào cứu thục ra Lý Thành. Người mặt hổ khẽ cười nói. Đường Tam nói, vậy từ giờ trở đi, ta liền xem như gia nhập tổ chức cứu thục sao. Trương Thiên khiếu lắp đầu, nói tổ chức còn cần đối với người tiến hành một loạt khảo sát. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là đối với người bồi dưỡng. Người sở dĩ thời còn tuổi nhỏ liền bị tổ chức chọn chúng, nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ thiên phú của ngươi. Ở sau đó học tập cùng trong tu luyện, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đại đạo lý bây giờ nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa, người không phải là muốn vì mẫu thân báo thù A. Như vậy, người liền cần thực lực càng mạnh hơn, còn có chính là bảo vệ tốt chính mình, cũng đồng dạng cần thực lực. Ừm, đường tam gật gật đầu, Trương Thiên Khiếu mang theo đường tam tiến vào Gia Lý Thành. Chỗ cửa thành cùng lần trước tới thời điểm cũng không có cái gì khác biệt. Bọn hắn riêng lấy nói ven đường duyên tiến lên, chủ động tránh né bất luận cái gì yêu quái tộc. Trong Gia Lý Thành muốn so ngoài thành nhiệt độ cao không ít, ấm áp thoải mái dễ chịu. Trong thành vẫn như cũ là phi thường náo nhiệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đủ loại yêu quái. Yêu quái các tộc địa vị, kỳ thật theo bọn chúng tại trên đường phố hành tẩu khu vực liền có thể phân biệt. Có can đảm đi ở trung ương đường phố, đều là một chút chủng tộc yêu quái cường đại. Đương nhiên, nếu như gặp được so với chúng nó càng mạnh chủng tộc thời điểm, bọn chúng cũng sẽ chủ động né tránh. Đây chính là yêu quái tộc bên trong giai cấp, tiền bối, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Đường Tam thấp giọng hỏi, Trương Thiên Khiếu nhìn hắn một cái, nói đi học viện. Học viện, đường tam không khỏi sừng sốt một chút, đối với hắn mà nói, hai chữ này quả thực là khác sâu ha. Ở kiếp trước thời điểm, hắn chỗ trên đấu là đại lục, hắn tại còn nhỏ tiến vào học viện về sau bởi vì bọn hắn một nhóm kia đệ tử ưu tú, cuối cùng trở thành đại lục học viện thứ nhất. Hắn hoàn toàn hiểu rõ năm đó chính mình sở tại chỗ học viện kia khẩu hiệu. Chỉ lấy quái vật không thu người bình thường, đi vào yêu tình đại lục đằng sau, hắn chưa bao giờ nghĩ tới ở thế giới này vậy mà cũng có học viện tồn tại. Yêu quái tộc học viện sao? Ta còn tưởng rằng yêu quái tộc đều là gia tộc truyền thừa thức dậy học đâu. Đường Tam Kinh Ngạc nói, Trương Thiên Khiếu nói, cho nên nói, tại trên tiểu trấn vắng vẻ kia, người với cái thế giới này hiểu rõ cũng sẽ bế tắc. Yêu quái tộc đương nhiên có được chính mình học viện, hơn nữa còn có rõ ràng phân cấp. Nhưng cũng không phải là tất cả yêu quái đều có tiến vào học viện tư cách. Yêu quái tộc học viện chỉ nhằm vào yêu quái các tộc quý tộc mở ra. Chỉ có quý tộc mới có tư cách đi lên, phí tổn cũng là cực kỳ đắt đỏ. Nhưng là, ta muốn dẫn người đi, cũng không phải là thuộc về yêu quái tộc học viện, mà là chúng ta chính mình học viện, cứu thuộc học viện. Đường Tam lấy làm kinh hãi, cứu thuộc học viện, tổ chức còn có chính mình học viện. Đây đúng là hắn vạn lần không ngờ, nhân loại trên thế giới này là địa vị gì hắn những năm này thấy rõ. Đừng nói cứu thuộc hay là tổ chức phản kháng, liền xem như phụ thuộc vào yêu quái tộc nhân loại phụ thuộc, có thể có được chính mình học viện. Trương Thiên Khiếu vừa mới nói, liền xem như yêu quái tộc, cũng không phải tất cả mọi người có thể đi vào học viện học tập. Trương Thiên Khiếu thần bí cười một tiếng, nói chờ chúng ta đến ngươi sẽ biết. Cứu thuộc tồn tại nhiều năm, chúng ta cũng nên có con đường của chính mình. Bằng không mà nói, chẳng phải là cũng sớm đã tiêu vong. Có thể tại mạnh mẽ như vậy yêu tinh hai tộc trước mặt sống sót, chúng ta tự nhiên là có một chút thủ đoạn. Gia Lý Thành rất lớn, mặc dù tới qua một lần, Nhưng Đường Tam đối với nơi này địa hình không tính là quen thuộc. Nhưng Trương Thiên Khiếu hiển nhiên là hết sức quen thuộc, hắn đi đường tốc độ rất nhanh, mang theo Đường Tam xuyên phố rẽ hẻm ở trong thành hành tẩu. Đi ước chừng nửa giờ thời gian, dựa theo đường tam đối phương vị phán đoán, bọn hắn hiện tại hẳn là tại gia lý thành khu vực thành đông. Mà lại là tương đối gần trung tâm chợ khu vực, Trương Thiên Khiếu thả chậm bước chân, Đường Tam quan sát đến bốn phía, hắn phát hiện bọn hắn lúc này đi tiến con đường này rất rộng rãi. Nhận được phía bên phải, cũng chính là sườn đông, là liên nguyên chập trùng dãy núi dưới chân. Vùng dãy núi này tự nhiên là gia lý thành bình trướng tường thành tự nhiên. Chân núi một mực hướng phía dưới kéo dài, tiến vào trong thành, bên chân núi duyên địa khu cũng chính là bọn hắn hiện tại vị trí. Tại trên sườn núi, cũng có thật nhiều kiến trúc, núi non trùng điệp chập trùng, nhưng ở những kiến trúc này chung quanh, các loại cao lớn thảm thực vật san sát, đem những kiến trúc kia ôm trọn vào trong đó. Trương Thiên Khiếu vừa đi vừa giới thiệu nói. Gia lý thành phồn hoa nhất cũng là địa vị cao nhất địa phương là trung tâm chợ khu vực, chỉ có các đại tộc tổ ốc mới có thể xây dựng ở bên kia. Mà phía đông thì là trừ trung tâm thành phố bên ngoài, cấp độ cao nhất khu vực. Bình thường đều ở có thể độc lập với các tộc bên ngoài quý tộc. Nói cách khác, thí dụ như ngươi là phong lang tộc quý tộc giai tầng, như vậy, ngươi liền có tư cách chính mình mua sắm kiến thiết phòng ốc chính mình ở lại. Mà không cần nhất định phải phụ thuộc vào tộc đàn, bên này yêu quái tộc quý tộc cũng là có tiền nhất. Đường Tam đem hắn lời nói nhớ ghi ở trong lòng, đây đối với hiểu rõ Gia Lý Thành hiển nhiên là vô cùng trọng yếu. Hắn hiện tại mới 9 tuổi, mà lại Mỹ công tử ngay tại trong thành phố này, hắn biết tương lai mình một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ đều sẽ sinh hoạt tại bên này. Hiểu rõ hơn địa phương sinh hoạt của mình, cùng đối với yêu quái tộc sâu hơn giải tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Hai người tiếp tục tiến lên, xa xa, phía trước có một mảnh rừng cây rậm rạp, mãi cho đến đi đến rừng cây kia trước, đường Tam mới phát hiện. Trong rừng cây đúng là có một đầu rộng lớn đại đạo hướng vào phía trong kéo dài. Trương thiên khiếu dễ ngoặt, liền hướng phía trong rừng cây đi đến. Dọc theo đại đạo đi vào rừng cây khu vực, đường tam lập tức cảm giác được, không khí chung quanh rõ ràng trở nên càng thêm mát mẻ, thiên địa nguyên khí 10 phần dồi dào thoải mái dễ chịu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong gia lý Thành Thiên Địa Nguyên Khí mức độ đậm đặc vốn chính là vượt qua ngoại giới, mà nơi này Thiên Địa Nguyên Khí nồng độ càng là vượt qua gia lý Thành khu vực khác, ít nhất là hắn chỗ đi qua khu vực. Nếu như ở nơi này tu luyện, tuyệt đối có việc gấp dưới hiệu quả. Đúng là coi như không tệ nơi tốt ra. một mực đi chừng 10 phút đồng hồ, Đường Tam cũng có thể cảm giác được địa thế hướng lên chập trùng, xa xa, một mảnh cao lớn vách tường liền hiện ra tại trước mắt bọn hắn. Những tường viện cao lớn này đều là do đại thụ thân cây tu kiến mà thành trừng cao 15 mét, từ bên ngoài căn bản là không có cách nhìn thấy trong tường viện tình huống. Chính diện là hai phiến cửa lớn, đây là trừ Gia Lý Thành ngoài cửa thành, đường Tam ở thế giới này đã thấy lớn nhất môn hộ. Cửa lớn muốn so bên cạnh tường thành còn cao một chút. Ở trên đỉnh treo to lớn tấm biển, trên đó viết vài cái chữ to. Gia Lý Học Viện, đường Tam đọc lên bốn chữ kia. trương Thiên khiếu nhẹ gật đầu, nói, không sai, chính là Gia Lý Học Viện. Nơi này cũng là toàn bộ Gia Lý Thành cấp bậc cao nhất học viện. Tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc trong mỗi một tòa chủ thành đều có dạng này một chỗ cao đẳng học viện tồn tại. Chỉ có thiên phú tuyệt hảo hoặc là quý tộc mới có tư cách ở chỗ này học tập. Tiến vào cao đẳng học viện chuẩn nhập môn hãm rất nhiều, bao quát tuổi tác, tu vi, xuất thân, huyết mạch đều phải tiến hành đánh giá. Người hợp lệ mới có tư cách tiến vào nơi này, đây là chúng ta cứu thục học viện. Đường Tam Nghi ngờ nói, Trương Thiên khiếu khóe miệng co giật một chút, suy nghĩ gì chuyện tốt đâu. Nếu là chúng ta có thể có được loại học viện này, nhân loại chúng ta hay là phụ thuộc sao? Đi theo ta, vừa nói, hắn kéo một phát đường tam, cũng không có lại tiếp tục đi về phía trước hướng ra lý học viện phương hướng, mà là riêng lấy bên cạnh một đầu không đáng chú ý đường nhỏ đi vào trong núi rừng. Tại trong núi rừng tiến lên, trên cơ bản cũng chính là vòng quanh gia lý học viện tường ngoài tại đi. Diên lấy tường ngoài đi thật lâu, lại tiếp tục hướng cao hơn địa phương tiến lên, tựa hồ là vây quanh gia lý học viện phía sau. nơi xa. Một mảnh phòng ở xuất hiện ở đường Tam trong tầm mắt Bởi vì tường viện cao lớn, đường Tam trước đó cũng không nhìn thấy gia lý học viện nội bộ tình huống Mà trước mắt mảnh này nhà gỗ ngược lại là rất có cảm giác quen thuộc Cùng nguyên lai like trong phong lang chấn kiến trúc không sai biệt lắm Những nhà gỗ này ngay tại gia lý học viện nặng nề tường thành bên ngoài Khi đường Tam đi theo Trương Thiên Khiếu đi tới gần thời điểm Lập tức nhìn thấy, tại mảnh này nhà gỗ khu vực đúng là cơ bản đều là nhân loại Có người nhìn thấy Trương Thiên Khiếu trở về, còn cười cùng hắn chào hỏi. Lão Trương, trở về nha, ban đêm uống một chén không? Trước không được, vừa trở về, hơi mệt. Trương Thiên Khiếu cười ha hà nói, mệt mỏi, có phải hay không làm chuyện xấu xa gì rồi? Ha ha ha, không khí nơi này là thường nhẹ nhõm, đi vào mảnh này tựa như thị trấn nhỏ đồng dạng khu vực, đường tam nhìn thấy, đều là nhân loại. Cảm thụ được không khí chung quanh, hắn đột nhiên có loại phảng phất giống như cách một thế hệ đồng dạng cảm giác. Nơi này sinh hoạt nhân loại tuyệt không tại số ít, nó ít có mấy ngàn người nhiều. Mà để hắn kinh ngạc chính là, tại cái này mấy ngàn người bên trong. Mọi người cũng không có loại kia giống như nô lệ chết lặng, đại đa số người đều là thần sắc tự nhiên, tựa như hắn kiếp trước thời điểm nhân loại giống như. Mấy ngàn người a, tất cả đều là phụ thuộc, tại gia Lý Thành lại có nhiều như vậy phụ thuộc sao? Mà lại không khí nơi này, cùng hắn đã thấy nhân loại tại địa phương khác bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Chí ít nhân loại nơi này đều là nâng người lên đi đường. Nơi này, chính là. Đường Tam mới nói được nơi này, miệng của hắn lại bị bưng kín. Ta nói cho người cái tên đó, chỉ có chính người biết là có thể. Đừng bảo là đi ra, hiểu chưa? Trương Thiên Khiếu thấp giọng nói ra. Ừm, đường Tam gật gật đầu. Trương Thiên Khiếu mang theo hắn đi vào thôn chấn, vừa đi vừa nói. Có phải là kỳ quái hay không vì cái gì nơi này sẽ có nhiều người như vậy, mà lại rõ ràng đều không phải là nô lệ. Đường Tam nhẹ gật đầu. Trương Thiên khiếu nói, đó là bởi vì thôn trấn này tồn tại cũng là bởi vì gia lý học viện. Phô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc, bồi dưỡng hậu đại đều là chuyện trọng yếu phi thường. Cao đẳng học viện tại trong hai tộc này đều có địa vị rất cao. Cơ hồ mỗi một tòa cao đẳng học viện viện trưởng đều là do thành chủ kiêm nhiệm. Mà cấp bậc cao nhất học phủ tại thánh thành, nơi đó càng là do tổ đình tự mình tỏa trấn. Cho nên gia lý học viện cấp độ thậm chí càng tại phủ thành chủ phía trên, mà lại ở chỗ này không phân chủng tộc, chỉ cần có thể thi vào trong đó tiến hành học tập yêu quái tộc, đều là tinh anh. Mà chúng ta thôn chấn này tồn tại, chính là vì gia lý học viện phục vụ. Rõ chưa, đường tam lập tức giật mình, khó trách thôn chấn này là phụ thuộc vào gia lý học viện mà tồn tại, xác thực, như thế một tòa khổng lồ học viện, cần tài nguyên, phục vụ vẫn là vô cùng nhiều. Mà nhân loại mặc dù không có cái gì năng lực thiên phú, nhiều lắm là chính là bằng vào yêu thần biến có một ít thực lực, nhưng nhân loại khéo tay. Làm phụ thuộc là đồng phục học viện vụ tự nhiên là 10 phần thích hợp. Đồng thời, hắn cũng minh bạch tổ chức cứu thuộc cái gọi là cứu thuộc học viện hẳn là tại trên thôn trấn này, có tòa này địa vị cao thượng học viện tiến hành che lấp, tổ chức cứu thuộc mới có thể ở nơi này tồn tại được. Hẳn là trọng yếu nhất cứ điểm một trong, Trương Thiên Khiếu mang theo Đường Tam đi thẳng tới thôn trấn gần bên trong một tòa nhà gỗ, đẩy ra cửa viện đi vào. Hắn đem Đường Tam đưa đến trong nhà gỗ, căn dặn chính hắn ở chỗ này nghỉ ngơi trước một chút, sau đó liền rời đi. Trương thiên khiếu đi, đường tam quan sát đến chung quanh, trong nhà gỗ bố trí mặc dù mộc mạc, nhưng đồ dùng hàng ngày nhìn qua lại là đầy đủ mọi thứ. Nơi này thiên địa nguyên khí 10 phần nồng đậm, mặc dù không biết cùng gia lý học viện nội bộ so sánh thế nào, nhưng ít ra mạnh hơn phong lang trấn hơn nhiều. ga bên trong trong thành đều muốn nồng đậm không ít, nơi này khoảng cách trung tâm chợ cửa hàng trà sữa Mỹ công tử có bao xa. Chợ an định lại đằng sau, muốn trước đi dò thám đường. Đường tam trong lòng âm thầm nghĩ. Mấy ngàn nhân loại phụ thuộc sinh hoạt ở nơi này, đây cũng là hắn đã thấy nhân loại sinh tồn khối thứ nhất tịnh thổ. Chí ít cùng trước kia thấy qua địa phương so sánh xem như tịnh thổ đi. Thời gian không dài, Trương Thiên khiếu trở về. Theo hắn cùng nhau đến, còn có một tên thân hình cao lớn nam tử. Tên nam tử này nhìn qua ước chừng cũng là 3, 40 tuổi, thân cao chừng hơn 2 mét. Thân thể 10 phần cường tráng, chân trụi đôi cánh tay, lộ ra đá hoa cương đồng dạng cơ bắp. Khuôn mặt cương nghị. Trong hai con ngươi ánh mắt lại hết sức bình thản Chính là hắn A, nam tử cao lớn hướng Trương Thiên khiếu hỏi Trương Thiên khiếu rõ ràng đối với hắn 10 phần cung kính Đúng vậy, ta khảo nghiệm qua Ngài nếu là không yên tâm, liền tự mình kiểm tra một chút Nam tử trung niên yên lặng nhẹ gật đầu, hướng đường tam nói, theo ta đi Đường tam không nói gì, nhập ra tùy tục Lập tức, hắn đứng người lên, đi theo tại trung niên nam tử cùng Trương Thiên khiếu sau lưng, đi ra ngoài Nam tử trung niên tại trên thị trấn địa vị rõ ràng không thấp, trên đường có người nhìn thấy hắn đều sẽ chủ động chào hỏi. Trưởng trấn, đây là mọi người đối với hắn xưng hô, vị trung niên nhân này là trấn trên trưởng trấn, nhân loại trưởng trấn, mà không phải yêu quái tộc phái tới, đây cũng là có chút hiếm lạ, Đường Tam trong lòng âm thầm nghĩ. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, chính là đi theo tại trung niên phía sau nam tử. Đi vào thôn trấn dựa vào sau một cái trong nhà gỗ, trưởng trấn cùng Trương Thiên Khiếu mang theo Đường Tam đi vào. Nhà gỗ này rõ ràng phải lớn một chút, nội bộ cũng không có cái gì quá nhiều trang trí, nhìn qua sinh hoạt khí tức lại là 10 phần nồng đậm. Trưởng chân ánh mắt bình tĩnh nhìn Đường Tam, nói, giới thiệu một chút chính ngươi. Bao quát ngươi am hiểu cái gì? Đường Tam nói, ta gọi Đường Tam, đến từ Phong Lang trấn, 9 tuổi. Có được Phong Lang biến năng lực, am hiểu Phong nhận điều khiển. Hắn lời ít mà ý nhiều nói, nghe Đường Tam không kiêu ngạo không tự ti thanh âm, trưởng chấn hai mắt nhắm lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Khiếu, trước người nói, hắn cấp 4. Trương Thiên Khiếu gật gật đầu, nói, đúng thế, ta cùng hắn đối chiến qua, hắn phong nhận ta đều có chút ngăn không được. Hắn điều khiển phong nhận là ta đã thấy tinh diệu nhất. Ta cũng hỏi qua Vương Diên Phong, Vương Diên Phong nói, hắn tựa hồ đang ấu niên thời điểm đã từng gặp được người của chúng ta, nhận qua một chút trị điểm. Bất quá, tuổi còn nhỏ có thể tu luyện tới tứ giai thiên phú đúng là tương đối tốt. Trưởng trấn như có điều suy nghĩ nhíu nhíu mày lại, nói, được. "Đem hắn giao cho ta đi, ngươi đi nghỉ trước đi, vất vả ngươi. Chuyện lần này so với chúng ta trong tưởng tượng muốn phiền toái một chút, phong lang tổ ốc bên kia không nhỏ động tính. Ngươi đi phối hợp Trịnh Mạnh Kỳ, đem sự tình biết rõ ràng." "Vâng." Trương Thiên Khiếu cung kính hướng trưởng trấn hành lễ, sau đó xoay người rời đi ra nhà gỗ. Hắn vừa đi, trong nhà gỗ tự nhiên là chỉ còn lại có Đường Tam cùng trưởng trấn hai người. Trưởng trấn ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, Đường Tam cũng đồng dạng về đã bình ổn tịnh ánh mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người muốn chết hay là muốn sống? Trường Chấn đột nhiên mở miệng nói ra. Đường Tam sững sờ, sau một khắc, hắn trong nháy mắt liền có loại lông tơ lóe sáng cảm giác. Một cỗ giống như thực chất đồng dạng cường đại sát khí bỗng nhiên từ ngồi trên ghế Trường Chấn trên thân bắn ra. Sát khí kinh khủng kia làm cho không khí quanh đều trở nên băng lãnh đứng lên. Thậm chí trong cả gian nhà gỗ tia sáng đều tại một cái chớp mắt này trở nên mờ đi, tựa hồ đang vừa mới một sát na này, bọn hắn đã từ nguyên bản nhà gỗ đi tới một địa phương khác. Đường tam theo bản năng lui lại nửa bước, thể nội huyền thiên công phi tốc vận chuyển. Mặc dù hắn không biết vì cái gì đối phương sẽ đột nhiên đối với mình sinh ra sát ý, nhưng ở lúc này, tự vệ không thể nghi ngờ mới là trọng yếu nhất. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường chấn động, tay phải hắn hư không cầm nắm, cùng lúc đó một tiếng rít gào trầm trầm bỗng nhiên tại đường tam vang lên bên tai một tiếng kia gào thét tới cực kỳ đột nhiên đến mức đường tam chỉ cảm thấy tại trong tiếng gầm gừ kia đại não trong nháy mắt liền lâm vào mê muội nhưng cũng liền trong cùng một lúc đường tam linh tê tâm nhạn ứng kích phản ứng trong hai con ngươi trong nháy mắt liền có thêm một vòng màu vàng nhạt để hắn miễn cưỡng tỉnh táo thêm một chút huyền thiên công cao tốc vận chuyển trọng giáp thuật bỗng nhiên phóng thích đối mặt sinh tử tồn vong hắn căn bản không dám có nửa phần giữ lại Hoàn toàn nương tựa theo cảm giác của mình, hai tay trước người cuốn một cái. Riêng phần mình vạch ra một nửa hình tròn, như hòa huyền thiên công kéo theo, đem sắc bén khí tức dẫn đạo hướng một bên. Cùng lúc đó, thân thể đường tam cũng là như thiểm điện di động đứng lên, quỷ ảnh mê tung bộ thi triển ra, thẳng đến cửa sổ đánh tới. Sở dĩ là cửa sổ mà không phải cửa, là bởi vì cửa sổ khoảng cách thêm gần. Ô, trường chấn trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, tiếp theo một cái chớp mắt. Đường Tam chỉ cảm thấy không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên nóng bỏng lên, tại hắn linh tê tâm nhãn nhìn chăm chú phía dưới, hãi nhiên phát hiện, trong cả gian nhà gỗ trong không khí, vậy mà hoàn toàn bị hỏa nguyên tố tràn đầy. Khổng lồ hỏa nguyên tố đổi mặt khác tất cả nguyên tố. Cường hoành không gì sánh được khí tức thẳng đến thân thể của hắn bao trùm mà tới. Phần kia nóng bỏng, trong nháy mắt liền để y phục trên người hắn vì đó khô cạn. Huyền thiên công vận chuyển hộ thể, cùng trọng giáp thuật trùng điệp trên làn da hiện ra một tầng tựa như áo giáp đồng dạng bạch quang ngăn cản cái kia nóng bỏng năng lượng cùng lúc đó đường tam thân hình lóe lên báo thiểm thi triển ra cơ hồ là trong nháy mắt đã đến chỗ cửa sổ ngươi đi không được thanh âm trầm thấp ở bên tai vang lên tiếp theo một cái chớp mắt trung quanh hỏa nguyên tố đột nhiên biến mất nóng bỏng cũng biến mất theo thích hợp mà thay vào là một cỗ vô cùng mãnh liệt lực hấp dẫn ngạnh sinh sinh hấp xả lấy thân thể của hắn hướng về sau bắn ra cũng liền ở thời điểm này Đường Tam từ bỏ chống cự, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Không có cách nào chống cự, cái này hoàn toàn là nghiền ép đồng dạng tầng cấp tranh lệch. Coi như hắn có muôn vàn kỹ xảo, tại loại tầng thứ này tranh lệch phía dưới cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Trường Trấn lúc này đã là đứng dậy, ngay tại lúc trước hắn chỗ ngồi phía trước, trong lòng bàn tay phải có một đoàn hào quang màu đỏ sậm, hấp lực khổng lồ kia chính là từ đoàn này màu đỏ sậm bên trong bắn ra, hấp xả lấy thân thể Đường Tam, khiến cho hắn căn bản là không có cách thoát khỏi. Ở đâu là tứ dai, khá lắm, đây là mới vào mũ dai đi. Thật sự là ngoài ý muốn, trưởng chấn kinh ngạc nhìn trước mặt đứa bé này. So với đường tam đối với hắn tu vi kinh ngạc, hắn tự thân kỳ thật mới là càng thêm kinh ngạc. Một cái chín tuổi hài tử, tứ dai đã là cực kỳ kinh người. Huống chi còn không phải tứ dai, mà là tầng thứ cao hơn. Trưởng chấn tay phải thu hồi, đường tam đã đứng ở trước mặt hắn. Nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt, trong ánh mắt còn mang theo vài phần hoảng sợ hương vị. Cái này hoảng sợ đương nhiên là giả vờ, tại tự biết chống cự không được thời điểm, đường Tam trong lòng kỳ thật cũng có chút suy đoán. Mà lại cũng có chút ảo não, bởi vì nếu như suy đoán của hắn là chính xác, như vậy, vừa mới hắn liền không nên như vậy ứng đối, thật sự là bại lộ nhiều lắm. Giờ này khác này, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư phải làm thế nào xử lý tình huống trước mắt. Người thật thật không đơn giản, trường chân ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú đường Tam, nhưng ở hắn đáy mắt chỗ sâu. Lúc này lại là tràn đầy chấn kinh Đúng vậy, đường tam suy đoán là chính xác Trưởng chấn đột nhiên ra tay với hắn Càng nhiều hơn chính là vì thăm dò Bởi vì lấy trưởng chấn tu vi Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy đường tam thời điểm liền đã cảm nhận được đường tam tu vi Mặc dù đường tam đã đang cố gắng áp chế Nhưng tầng cấp bên trên tranh lệch thật lớn Còn có khí huyết ba động bên trên là rất khó chân chính hoàn toàn che giấu Chí ít hiện tại đường tam còn làm không được Cho nên trưởng chấn mới bắn ra sát khí Xuất thủ thăm dò Có thể cái này hơi tìm tòi không sao, tại đứng trước sinh tử tồn vong nguy cơ tình huống dưới, đường tam chỗ bộc phát ra tiềm năng cùng năng lực, quả thực là để vị trưởng chấn này giật nảy cả mình. Đường tam rứt khoát cúi đầu xuống không nói lời nào. Trong lòng thầm than, cái này trùng sinh đến nay, chính mình cuối cùng vẫn là nhận lấy bộ thân thể này bản thân nhỏ yếu ảnh hưởng, sức phán đoán đều hạ thấp. Cái này nếu là trước kia, như thế nào không cảm giác được đối phương chỉ là thăm dò mà thôi a Trọng giáp thuật bại lộ, báo thiểm bại lộ. Linh tê tâm nhãn còn không biết có phải hay không cũng bại lộ. Những năng lực này đồng thời xuất hiện tại trên người một người, thế nhưng là hoàn toàn vi phạm với yêu thần biến nguyên lý đó ha. Trường chấn trong ánh mắt nguyên bản bình tĩnh rõ ràng nhiều hơn mấy phần dị dạng, cái này dị dạng từ đâu mà đến lại minh xác cực kỳ. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Trường chấn thản nhiên nói, vì cái gì ngươi có thể đồng thời có được vài tộc năng lực? Đường tam hay là cúi đầu, không có mở miệng. Trường chấn lần nữa ngồi xuống. Dạng này là hắn có thể nhìn thấy đường Tam khuôn mặt. Ta vừa rồi chỉ là cảm nhận được tu vi ngươi đã đến ngũ giai mới ra tay thử nghiệm, cũng không có ý tứ gì khác. Ngươi là nhân loại điểm này là không cải biến được, ngươi xuất thân lai lịch chúng ta cũng đều điều tra qua, rất sạch sẽ. Nhưng là, người cái này một thân năng lực, coi như hoàn toàn không tại trong phạm vi điều tra của chúng ta. Đường Tam chậm rãi ngừng đầu, nhìn về phía trưởng chấn, lúc này trong lòng của hắn đã có dự định. Kết quả xấu nhất chính là đối phương ngấp nghẽ chính mình huyền thiên công mà đối với mình nghiêm hình tra tấn. Hắn sau cùng một chiêu dĩ nhiên chính là dẫn động chính mình một điểm kia thần thức, bộc phát toàn lực, không nói hủy đi nơi này, nhưng ít ra đào tẩu hay là không có vấn đề gì cả. Thậm chí có thể đem cái này rõ ràng so với chính mình tầng cấp cao rất nhiều trưởng chấn thông qua thần thức bộc phát đánh giết. Nhưng nếu như làm như vậy, hắn muốn tại gia Lý Thành đặt chân chính là khó càng thêm khó, đây là dự tính xấu nhất. Thế nhưng là năng lực hiện tại của hắn đã bị phát hiện, cái này vẫn như cũ là phiền phức sự tình, có nhiều thứ chỉ có thể nói đi ra. Trường Chấn, ta không phải hữu tâm giấu giếm, chỉ là ta năng lực này giống như cùng phổ thông yêu thần biến cũng không giống nhau. Ta sợ Đường Tam có chút ngập ngừng nói nói ra, loại thời điểm này liền không thể không đóng kịch. Trường Chấn trầm giọng nói, chuyện này Vương Diên Phong có biết hay không? Đường Tam vội vàng lắc đầu, ngài là cái thứ nhất biết đến. Trường Chấn tựa hồ là hơi buông lỏng mấy phần. Tốt, ngươi nói đi. Ngươi năng lực này là thế nào tới? Đường Tam nói, ta lúc nhỏ, có một ngày tại trong rừng cây chơi, sau đó gặp một nhân loại trọng thương. Hắn khi đó bị phong lang tộc yêu quái truy sát, lúc ấy nhìn thấy bọn hắn tại giao thủ, ta dọa đến trốn ở phía sau cây. Về sau liền thấy hắn ra sức xiết đuổi giết hắn vài đầu phong lang. Nhưng mình cũng trọng thương không dậy nổi. Trường chấn gật gật đầu, liên quan tới đường Tam khi còn nhỏ đợi đã từng có cao nhân chỉ điểm chuyện này. Hắn nghe Trương Thiên khiếu báo cáo qua, tin tức là từ vương diên phong nơi đó tới. Đường Tam tiếp tục nói, ta đánh bạo đi ra, muốn giúp hắn một chút. Hắn nhìn ta là nhân loại, liền nói với ta hắn sắp không được, sau đó giao cho ta một quyển sách, muốn ta về sau gia nhập tổ chức cứu thục, mà lại nói gái sách xuống tới đằng sau muốn hủy đi. Sách, Trường Trấn kinh ngạc nói ra, sách gì? Đường Tam nói, quyển sách kia gọi Huyền Thiên Bảo Lục phía trên ghi chép một chút phương pháp tu luyện. Khi đó ta căn bản là không có thức tỉnh yêu thần biến. Về sau ta cứ dựa theo hắn nói như vậy, đem trong quyển sách kia nội dung ghi xuống, đem sách nốt đi. Ta sợ quên, liền mỗi ngày đọc thuộc lòng, sau đó liền thời gian dần qua học xong một chút năng lực kỳ lạ. Loại năng lực này gọi huyền thiên công, lúc ấy ta cũng không biết là dùng để làm gì. Thẳng đến có một lần ta không cẩn thận đụng phải một cái phong lang thân thể, ta cũng cảm giác được huyền thiên công giống như từ trên người hắn hấp thu một vài thứ. Lại đằng sau ta liền có được phong nhận năng lực Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ Nghe đường Tam nói đến đây Trường Trấn nhịn không được hai tay nắm chắc cái ghế hai bên lan can Nhưng hắn cũng không có đánh gãy đường Tam Đường Tam một mực tại chú ý đối phương biểu tình biến hóa Từ vị này trường Trấn trong ánh mắt Hắn không nhìn thấy tham lam Nhìn thấy ngược lại là khẩn trương cùng suy tư Đường Tam tiếp tục nói, về sau ta liền tiếp tục tu luyện huyền thiên công công lực liền tiếp tục tăng lên. Huyền thiên công tựa như là chia làm cửu trọng, mỗi một nhất trọng đối ứng yêu quái tộc dai. Ta thông qua đụng vào, hấp thu một chút phong lang năng lực, về sau ta liền có thể điều khiển phong nhật, nhưng chính ta không có cách nào hoàn thành chân chính phong lang biến. Tại vương lão sư yểm hộ dưới, ta thông qua được phụ thuộc sơ bộ khảo thí, lúc này mới thành học viên của hắn, tại dưới sự dạy bảo của hắn học tập. Thế nhưng là... Ta kỳ thật sẽ không phong lang biến, sẽ chỉ huyền thiên công cùng phong nhận. Vậy ngươi điều khiển phong nhận phương pháp cũng là từ trên quyển sách kia học được sao? Trường Trấn hỏi, đường Tam nhẹ gật đầu, đúng thế. Trường Trấn nói, cái kia cho ngươi sách người tên gọi là gì ngươi còn nhớ rõ sao? Đường Tam nói, hắn tựa như là gọi Chư Gia Hâm. Chư Gia Hâm, nghe được cái tên này, trường Trấn ánh mắt khẽ động, hiển nhiên là biết cái tên này. Lúc trước Chư Gia Hâm cho ngươi sách thời điểm có hay không nói cho người sách là từ đâu mà đến. Đường Tam lắc đầu, chết không đối chứng, trường chấn như có điều suy nghĩ nói, vậy ngươi về sau lại trên giải thi đấu va chạm thôn vệ mặt khác chủng quần yêu quái năng lực sao? Đường Tam đối với cái này không có chút nào cảm thấy kỳ quái, đối phương đã sớm đem kinh nghiệm của mình điều tra đến rõ ràng. Chính mình trước đó thi triển qua báo thiểm, trọng giáp thuật, linh tê tâm nhãn, vừa vặn cùng mình ở trong giải thi đấu va chạm giao thủ mấy loại yêu quái năng lực đối ứng. Trưởng Chấn hít sâu một hơi, người năng lực này, khó lường a. Đường Tam hỏi dò, "Ta có thể lấy đem phương pháp tu luyện nói cho ngài, ngài muốn học sao?" "Không." Trưởng Chấn cơ hồ thốt ra, trong không khí chung quanh hỏa nguyên tố rõ ràng lại trở nên nồng nặc lên, nhưng lần này cũng không phải là nhằm vào Đường Tam, mà là đem toàn bộ trong căn phòng khí tức tiến hành hoàn toàn phong tỏa. Trưởng Chấn đứng người lên, lông mày nhíu chặt, Đường Tam đều có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn là kéo căng. Trưởng Chấn trong phòng đi qua đi lại, Bước tiến của hắn cũng không đều đều, hiện ra lúc này hắn trên cảm xúc lo nghĩ. Chọn vẹn sau nửa ngày, hắn một lần nữa trở lại trước mặt đường Tam, trên mặt nhiều hơn mấy phần đắng chát. Người từ trên quyển sách này học được năng lực hết sức đặc thù, nhưng là, đối với cứu thục tới nói, cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Chí ít hiện tại còn không phải chuyện tốt, huyền thiên công chỉ có cửu trọng, đúng không? Đường Tam gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói cái đồ chơi này chính mình có thể một mực tu luyện tới thần vương cấp độ. Cửu trọng tu luyện về sau phương pháp chính là hắn chính mình khai sáng. Hắn tại bị phát hiện năng lực đặc thù đằng sau, lựa chọn chính là nửa thật nửa giả giảng thuật đi ra. Dù sao tại trưởng chấn trong mắt, hắn vẫn còn con nít, trưởng chấn cũng không có khả năng đánh giá ra lời của hắn có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Trưởng chấn ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, nói, đường tam, người nhớ kỹ lời nói của ta. Từ giờ trở đi, người vừa mới nói với ta những này, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ngoại trừ ta ra, cứu rỗi bên trong sẽ không còn có bất luận kẻ nào biết. Ta cũng sẽ không hướng tổ chức báo cáo. Đường Tam sừng sốt một chút, hắn đúng là không nghĩ tới trưởng chấn vậy mà lại là như vậy phản ứng. Nguyên bản hắn cho là trưởng chấn thứ nhất một cái yêu cầu sẽ là để cho mình cho ra huyền thiên công phương pháp tu luyện đâu. Đối với cái này hắn kỳ thật cũng không bài xích. Nếu có càng nhiều người có thể thông qua tu luyện huyền thiên công mà trở nên cường đại, làm cho nhân loại cường đại lên, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Tại hắn kiếp trước bên trong thế giới kia. Huyền Thiên Công đều bị hắn truyền bá đến sắp phổ cập, chỉ là làm công pháp cơ bản mà tồn tại. Cá thể thực lực, cũng không phải một cái Huyền Thiên Công liền có thể quyết định. Trường Trấn, ta nguyện ý đem Huyền Thiên Công ghi chép lại cống hiến cho tổ chức. Cái này vốn là hẳn là thuộc về cứu thục. Đường Tam nói ra, Trường Trấn có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một mắt, lại không chút do dự lắc đầu, nói, không thể. Sau đó người có thể khẩu thuật cho ta Huyền Thiên Công phương thức tu luyện, ta chỉ cần tham khảo bên dưới là được rồi. Chuyện này chưa ta ra, người tuyệt đối đừng nói cho bất luận kẻ nào. Đường tam không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm, vì cái gì? Trường chấn cười khổ nói, ta có thể cảm giác được đến, người so hài từ cùng lứa muốn thành thục được nhiều. Ta sở dĩ không để cho người nói ra như thế thiên công tồn tại, là bởi vì mấy vấn đề. Đầu tiên, huyền thiên công hạn mức cao nhất chỉ là cửu trọng mà lại, chứ người ở ngoài còn không người tu luyện qua, chí ít ta chưa từng nghe nói qua. Cuối cùng thông qua tu luyện nó có thể đạt tới trình độ gì? Hiện tại chúng ta cũng không biết, xác suất lớn là có thể đạt tới tương đương với yêu quái tộc, tinh quái tộc cửu giai trình độ, mà chỉ là cửu giai mà nói, cũng vô pháp để cho chúng ta nhân loại trở nên cường đại cỡ nào, bởi vì chân chính đại yêu, thiên tinh thực lực cường đại, không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Thứ yếu, huyền thiên công mặc dù không có khả năng tu luyện tới tầng thứ cao hơn, thế nhưng là nó cái này có thể học tập nhiều loại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc năng lực đặc tính là rất đáng sợ. Nó có thể làm cho nhân loại chúng ta học được yêu quái tộc cùng tinh quái tộc năng lực, nhưng lại không cần thông qua huyết mạch truyền thừa phương thức thu hoạch được yêu thần biến. Này sẽ phá vỡ cả nhân loại học tập, phương thức tu luyện, cũng sẽ để nhân loại chúng ta lại càng dễ có được năng lực. Đường tam nghi hoặc nói, đây không phải chuyện tốt sao? Trường chấn trên mặt đắng chát sâu hơn mấy phần, chuyện tốt. Đây là sẽ mang lại cho nhân loại tai họa ngập đầu chuyện xấu lớn. Thử hỏi, nếu như yêu quái tộc cùng tinh quái tộc biết vốn là có được cao đẳng trí tuệ chúng ta có thể thông qua thôn vệ phương thức học được năng lực của bọn hắn, bọn hắn sẽ có phản ứng gì? Đem chúng ta chém tận giết Việt đều là có khả năng. Ngươi cho là đây là chuyện tốt sao? Đường Tam nghe Trưởng Trấn nói đến đây mới xem như bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao, hắn với cái thế giới này còn chưa đủ hiểu rõ, Trưởng Trấn lo lắng là đúng. Một khi yêu quái tộc cùng tinh quái tộc biết nhân loại có thể thông qua huyền thiên công đến thu hoạch được năng lực của bọn hắn, Hậu quả nhất định sẽ là có tính chất hủy diệt. Đây là tại hắn không có cùng trưởng Trấn nói, thôn phệ thậm chí có thể làm cho yêu quái tử vong tình huống dưới. Trường Trấn hít sâu một hơi, nói cho nên, chứ ngươi ở ngoài, hiện tại không thể có bất luận kẻ nào biết môn này huyền thiên công tồn tại. Mà đối với ngươi, chúng ta một chắc chắn hảo hảo tiến hành bảo hộ. Ngươi có thể tiếp tục tu luyện, nhưng là, nhất định đừng lại bại lộ loại năng lực này, bằng không mà nói, rất có thể sẽ mang lại cho nhân loại chúng ta tai nạn. Ngươi hiểu chưa? Nhân loại ở trước mặt yêu tinh hai tộc dãy rụa cầu sinh đã rất khó. Chúng ta thật vất vả thấy được điểm ánh dạng đông, thậm chí người cái này huyền thiên công cũng có thể nói là ánh dạng đông một trong, nhưng là nhất định không có khả năng bị phát hiện. Đường tam đương nhiên sẽ không dễ dàng bại lộ những năng lực này, hắn nhẹ gật đầu. Trường chấn trong mắt quang mang lấp lóe đương nhiên, nếu như tương lai người đến mạnh, có xem mệnh gió, là có thể dùng ta hy nhìn thấy người sớm ngày đem huyền thiên công tu luyện tới tối cao tầng thứ để cho chúng ta nhìn xem tối cao tầng thứ trời có thể lên như thế nào tác dụng. Đến lúc đó, chúng ta mới có thể quyết định phải chăng đem môn tuyệt học này truyền bá ra chỗ xã ngươi nói cho ta biết, cũng là vì thêm một cái rảnh riêng ghi chép, nhưng cũng liền giới hạn ngươi ta biết. Ngươi không có đem Huyền Thiên công dạy cho qua người khác a. Đường Tam Lắc mua chỉ dạy qua chủ lão sư sức gió điều khiển phương thức. Kỳ thật hắn trên người Lăng Mộc Tuyết thí nghiệm qua, nhìn khả năng không học tập Huyền Thiên công, chỉ bất quá Lăng Mộc Tuyết cũng không biết đó là Huyền Thiên công. Bởi vì Lăng Mộc Tuyết đã có con thần biến, cho nên hắn nếm thử cũng là thất bại hắn không có nói ra, là không muốn lại cho Lăng Mộc Tuyết bọn hắn tìm phiền toái. Trường Trấn phản ứng vượt quá đường Tam đoán trước, nhưng đường Tam cũng là có thể tiếp nhận hắn mặc dù bây giờ cường độ tinh thần lực không cao lắm, nhưng bằng mượn ẩn vào tinh thần lực bên trong một điểm kia thần thức, để phán đoán một người ngữ là có hay không thành hay là không có vấn đề gì. Được, nhớ kỹ, người hôm nay cùng ta nói tới những này, tuyệt không thể lại đối với bất luận cái gì ngoại nhân nhắc lên. Cũng bao quát tổ chức chúng ta nội bộ người, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Có liên quan đến người tất cả tình huống, ta sẽ ghi chép lại là một phần cơ mật hồ sơ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần này hồ sơ nếu như ta còn sống, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy từ chỗ nào sợ là trong tổ chức cấp bậc cao hơn ta người cũng không được. Một khi ta chết đi, tiếp nhận người của ta sẽ cầm tới phần này hồ sơ tiếp tục bảo chỉ cùng người ở giữa liên hệ chuyện này người biết càng ít người cũng liền càng an toàn nói đến đây hắn dừng lại một chút đáy mắt phảng phất có hào quang lóe lên nếu như tại tương lai không lâu chúng ta có thể chứng minh ngươi tu luyện công pháp có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn như vậy có lẽ nhân loại chúng ta liền có thuộc về mình cơ hội ừm ân đường tam trừ liên tục gật đầu cũng không biết nên nói cái gì cho phải khi trưởng chấn phát hiện bí mật của hắn lúc hắn kỳ thật đều đã làm tốt toàn lực phản kháng chuẩn bị Hắn lớn nhất át chủ bài chính là từ thế mang tới một điểm kia thần thức, thần thức bộc phát, hắn tin tưởng vẫn là có giải quyết tuyệt đại đa số vấn đề khả năng. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy, một khi hắn chút thần thức này tiêu hao, khi tu luyện tới thần cấp trước đó, liền rốt cuộc không có khả năng khôi phục. Mà Đường Tam không nghĩ tới ích trưởng chấn phản ứng so với hắn trong dự liệu tốt nhất tình huống còn muốn càng tốt hơn một chút, trưởng chấn chẳng những biểu thị sẽ bảo thủ dây mật, thậm chí còn để hắn cũng muốn giữ bí mật. Cái này khiến đường Tam không khỏi đối với tổ chức cứu thuật lại xem trọng bái sư đi. Trường Trấn đột nhiên nói ra, đường Tam sửng sốt một chút, bái sư. Trường Trấn nhìn xem hắn, ánh mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh, nếu không muốn như nào được rồi. Đường Tam còn có thể nói cái gì, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a Lập tức, hắn trực tiếp quỳ dạp xuống đất, hành đại lễ. Lão sư, trường Trấn thỏa mãn gật gật đầu, bình tĩnh trên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiểu Tam. Nếu như tương lai có một ngày có thể chứng minh người công pháp tu luyện là thích hợp nhân loại, lão sư hy vọng ngươi có thể đưa nó cống hiến ra đến, cho chúng ta nhân loại quật khởi cống hiến một phần lực lượng trọng yếu. Ừm, đường tam âm thầm oán thầm, ngài không cũng đã biết sao, còn muốn ta cống hiến cái gì. Trường Trấn nói, ta tên là Trương Hạo Hiên, ta yêu thần biến là liệt diếm hổ vương, cửu dai. Liệt diếm hổ tại hổ loại yêu quái bên trong xếp hạng thứ hai, huyết mạch gần với hổ hoàng nhất mạch hoàng kim huyết mạch, cửu dai. Đường Tam trong lòng giật mình, cái này có thể nói là hắn đi vào thế giới này đằng sau nhìn thấy cường đại nhất vừa rồi tại cùng trưởng chấn giao thủ thời điểm, đường Tam liền có loại hoàn toàn không cách nào chống lại cảm giác, hiện tồn tại. Đang nghe trưởng chấn tự mình nói ra, hắn mới hiểu được vị này tu vi đạt đến loại trình độ nào. Nếu như cùng đời trước của hắn so sánh, vị này thì tương đương với là đứng ở hồn sư thần cấp trở xuống ngọn núi, so sánh phong hào đấu la tồn tại. Mà lại, sở trường ý tứ... Hắn cái này yêu thần biến huyết mạch vẫn là tương đối không tệ. Hổ là bên trong chi con người yêu quái tại toàn bộ yêu quái chủng quần bên trong cũng đều là đứng hàng đầu bắt đầu lại cơ tại yêu bên trong sắp xếp thứ hai. Liệt diễm hổ vương huyết mạch, đây thật là không yếu a Trường chấn nói, từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là dạy một phần tử. Dựa theo tu vi của ngươi, ngươi lúc đầu có thể nối lại trở thành dậy nhưng vì sức thực lực của ngươi, hay là từ ban sơ sích cấp dậy chuộc bắt đầu đi. Không đợi đường tam hỏi ý kiến. Trường Chấn liên tục nói ra, tại chúng ta trong giáo, mỗi một vị thành viên đều là có cấp bậc, cấp bậc khác nhau thành viên có thể thu được khác biệt cấp độ chức quyền. Tổng cộng chia làm 7 cái đại cấp bậc, cái này 7 cái đại cấp bậc phân biệt đối ứng cầu vồng nhan sắc, đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Xích cấp thấp nhất, tử cấp cao nhất, người mới đến, dĩ nhiên chính là xích cấp cứu rỗi. Chỉ cần thích công huân, liền có thể thăng cấp, vì cổ vũ mọi người tăng cao tu vi cùng gia tốc tu luyện, dựa theo tổ chức quy củ.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 Đường Tam ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm, lão sư, vậy ngài là cấp nào? Đường Tam mặt lộ vẻ tò mò nói. Trương Hạo Hiên nói, ta là thanh cấp, lục cấp trở lên xem như tổ chức cao tầng. Gia Lý Thành bên này, ta là chủ yếu người phụ trách một trong, phụ trách xử lý sự vụ ngày thường. Đường Tam nói, vậy ngài chính là bên này đẳng cấp cao nhất cứu người sao? Trương Hạo Hiên lắc truyền bá đầu nói, không phải. Bên này còn có hai vị người cứu rối đẳng cấp cao hơn ta.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 Chúng ta ở trong học viện đạt được đãi ngộ là tương đối tốt. chí ít nơi này yêu quái tương đối mà nói tố chất tương đối cao sẽ không dễ dàng tổn thương phụ thuộc. Ở trong học viện làm việc cũng là một sự rèn luyện, có lúc đối với chúng ta vẫn có một ít chỗ tốt. Những này về sau người cũng sẽ biết, tại thích hợp tình huống dưới, ta cũng sẽ để người tiến vào học viện bên trong tiến đi lịch luyện. Thì ra là thế đường tam gật gật đầu, một phần trăm mà nói, chiếu nơi này ngàn người quy mô, chân chính thuộc về cứu tổ chức cũng chỉ có mấy chục người. Cái kia đúng là không coi là nhiều, bất quá tổ chức nghiêm mật một chút hiển nhiên là chuyện tốt. Cụ thể hơn tình huống, chính mình mới bái vị lão sư này hẳn là cũng sẽ không nói cho chính mình, dù sao mình mới vừa vặn ra nhập cứu rỗi. Lão sư, ta trước đó nghe vị kia Trương thiên khiếu tiền bối nói, chúng ta bên này gọi cứu thục học viện. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, đúng vậy, nơi này nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là vì tổ chức bồi dưỡng hậu bị nhân tài, bởi vì khóe mắt lân cận gia lý học viện cũng có thể lợi dụng gia lý trong học viện một chút tài nguyên. Tại nội bộ tổ chức, từ giờ trở đi, ngươi chính là cứu thục học viện bên trong một phần tử, có thể cùng những người khác lên học tập. Tốt, Đường Tam gật gật đầu. Đối với học viện hai chữ này, hắn trời sinh liền cảm thấy thân thiết Trương Hạo Hiên tiếp tục nói, ta trước vì ngươi lạc ấn ấn ký, xác định ngươi người cứu rỗi thân phận, sau đó dẫn ngươi đi chúng ta cứu học viện báo đến. Nhất định phải nhớ kỹ ta đối với ngươi nói lời, liên quan tới Huyền Thiên công bất kỳ tình huống gì cũng không thể tiết lộ cũng đừng trước mặt người khác sử dụng mặt khác yêu quái tộc năng lực người cũng chỉ có một loại năng lực một phong nhận được lạc ân ấn ký có điểm giống là xăm mình trương hảo hiên dùng một cây châm nhỏ lấy một loại đặc thù chất lỏng tại ba tay phải trên màu u bàn tay văn một cái ấn ký ấn ký có điểm giống là bông tuyết dáng vẻ nhưng đường cong độ cong muốn rõ ràng một chút văn tốt đằng sau liền biến thành màu đỏ màu đỏ bông tuyết nhìn qua liền có một loại hủy đẹp cảm giác ấn ký văn tốt phía trên chất lỏng bị hoàn toàn hấp thu đằng sau nó một cách tự nhiên liền biến mất tại trên làn da. trải qua trương hạo chỉ điểm, đường tam biết muốn để ấn ký hiển hiện ra, liền cần thôi động huyết mạch trong cơ thể chi nó lấy đặc thù tiết tố tại dưới làn da lưu chuyển. mười phần kỳ dị, đi thôi, ta dẫn người đi bên kia. làm xong những này, trương hạo hiên thỏa mãn gật gật đầu, mắt nhìn hạo nhà gỗ ba lần ý thức nhìn thoáng qua trên tay mình lúc trước bị lạc ấn ấn ký địa phương. từ giờ khắc này bắt đầu, hắn thật trở thành cứu bên trong một thành viên. Không biết tương lai, điểm này như câu bị ghi chép tại yêu tinh lục trong lịch sử. Nếu như mình tương lai có thể khôi phục lại trải qua cảnh giới, cái kia, trời khả năng chính là cái đáng giá đọc thời gian đi. trương hạo Hiên mang theo đường học viện tiểu trấn phía sau đi đến, cơ hồ đi tới giữa sườn núi địa phương, mới tại một mảnh nhà gỗ trước ngừng lại. Mảnh này nhà gỗ kiến thiết lúc sử dụng đầu gỗ khuyên hướng đá núi nhan sắc cho nên, trước đó tại trên thị trấn nhìn về phía bên này thời điểm, không được nhìn kỹ cũng không lớn dễ dàng phát hiện. Mặt nhiều có thể nhìn thấy bên này lại có một mảnh quy mô không nhỏ nhà gỗ. Giữa sườn núi nơi này là một mảnh bình đài, nhà gỗ chừng mấy chục gian, ẩn ẩn thành vong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người vừa mới tới gần nhà gỗ, một bóng người liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đây là một tên thiếu niên, nhìn qua 13 đến 14 tuổi dáng vẻ. Vừa nhìn thấy Trương Hảo Hiên. Hắn liền cười nói, trưởng chấn, ngày tới rồi. Trương Hạo Hiên hướng hắn gật gật đầu, ta mang người mới tới. Thiếu niên kia thăm dò nhìn về phía đường tam, lập tức một mặt vẻ kinh ngạc, nhỏ như vậy người mới a Không phải nói đều muốn đến 12 tuổi trải qua khảo nghiệm đằng sau mới có thể đến chúng ta chỗ này sao? ngươi làm sao nhiều lời như vậy? Phía trước dẫn đường, Trương Hạo Hiên tức giận nói ra. Thiếu niên rõ ràng có chút sợ hắn, tranh thủ thời gian quay người, đi ở phía trước. Xuyên qua phía trước nhất một gian nhà gỗ, nhà gỗ phía sau là một cái rất khoáng đạt sân nhỏ, sân nhỏ chung quanh đều là mặt khác nhà gỗ, có điểm giống là một cái đại viện bộ dáng. Trường chân tới rồi, thiếu niên quát to một tiếng, lập tức, mười mấy người từ bên trong nhà gỗ chui ra. Bọn hắn đều là thanh thiếu niên, nhìn qua niên kỳ không, từng cái mười phần sinh động. Tại bọn hắn đằng sau, mới có mấy vị người trưởng thành đi theo đi ra. Đường tam đứng tại trương hảo hiên bên người thở ơ lạnh nhạt. hắn phát hiện. Nơi này thanh thiếu niên nam sinh muốn so nữ sinh số lượng nhiều một chút, huyết mạch khí tức đều có khác biệt, rõ ràng đều không kém. Đây không phải trên thực lực mạnh, mà là huyết mạch bản thân liền mạnh. Xem ra có thể đi vào cứu thục học viện thiên phú hẳn là đều không thấp. Mà những thiếu niên này cũng đều tại tò mò dò xét hắn. Từ nhiên kỷ bên trên nhìn, đường Tam rõ ràng muốn so bọn hắn nhỏ một chút. Trương Hiên Hiên phủi tay đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, đây là đệ tử ta mới thu, hắn gọi đường Tam. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng ở trong học viện học tập. Lão quan, người an bài, một tên dáng người trung đẳng, tướng mạo nho nhã trung niên nhân đi vào trước mặt hắn, hơi kinh ngạc địa đạo người đệ tử mới thu. Người thu đệ tử rồi, Trương Hạo Hiên gật gật đầu, đứa nhỏ này tương đối đặc thù, rất có tiền đồ. Đằng sau ta sẽ cùng ngươi nói, người an bài trước tốt a tốt. Lão quan không có lại nói cái gì, hướng hắn gật gật đầu. Trương Hạo Hiên chuyển hướng đường tam, nói, vị này là quan Long Giang thầy chủ nhiệm học viện người phụ trách. Hắn sẽ an bài ngươi sinh hoạt thường ngày cùng học tập. Ta sẽ định kỳ đến tìm ngươi, ta còn có việc, liền đi trước, đừng quên ta hôm nay nói với ngươi nói là, lão sư. Đường Tam gật gật đầu từ Trương Hảo Hiên lôi kéo quan Long Giang đến một bên, cùng hắn nói riêng vài câu cái gì, sau đó liền muốn rời khỏi. Lão sư, đường Tam nhanh chóng tiến lên mấy bước, gọi lại Trương Hảo Hiên, thế nào? Hoàn cảnh mới cũng nên từ từ thích ứng. Trương Hạo Hiên còn tưởng rằng đường Tam là bởi vì đi vào hoàn cảnh xa lạ có chút khiếp đảm. Đường Tam lại nói ta nhất định có thể thích ứng. Ta là muốn hỏi một chút ngài, ta bình thường có thể ra ngoài sao? Như đi trong thành mua chút sinh hoạt cần thiết loại hình. Một bên quan Long Giang không khỏi hơi kinh ngạc nhìn hắn một chút. Trương Hạo Hiên nói tận lực đừng đi ra ngoài. Nếu như nhất định phải đi ra ngoài, vậy người cần hướng quan Lão Sư xin phép nghỉ, đạt được phê chuẩn đằng sau mới có thể ra đi, mà nên trời nhất định phải trở về. Được rồi lão sư, đi là được không đi ra làm sao đi gặp Mỹ Công Tử. Trở lại ra Lý Thành, đối với đường tới nói chuyện trọng yếu nhất chính là đi gặp Mỹ Công Tử A. trương Hảo Hiên lúc này mới rời đi, Quan Long Giang nói, tới đi, đường ra mắt ta đến bên dưới mọi người. Nói, hắn mang theo đường tam trọng mới tới đến trong sân mua Quan Long Giang nói, chúng ta học viện hiện tại tính cả ngươi hết thảy có 16 học viên, lão sư tính cả ta cùng trưởng chấn mà nói, có 5 vị. Ta trước vì người giới thiệu mặt khác ba vị lão sư. Nói, quan long giang đầu tiên chỉ hướng một vị nhìn qua ước chừng tại 20 năm kỷ, tướng mạo cực đẹp nữ tử, vị này là một phân vũ lão sư, nàng chủ yếu phụ trách các người sinh hoạt hàng ngày cùng thể năng chương trình học. Một phân vũ dáng người cao gầy, ước chừng có 1 mét 7 mặc một thân quần áo màu xanh, ánh mắt nhu hòa như nước, một đôi mắt to sóng mắt lưu chuyển, tràn đầy lực tương tác. Nhưng đường tam phát hiện, khi quan long giang giới thiệu nàng thời điểm. Trung quanh học viên khác rõ ràng đều lộ ra mấy phần vẻ mặt sợ hãi. Vị này một lão sư tính tình chỉ sợ không giống bề ngoài của nàng ôn nhu như vậy, một lão sư tốt. Đường Tam lập tức hướng một phân vũ hành lễ, một phân vũ mỉm cười, thanh âm mang theo vài phần ỏn ẻn ỏn ẻn cảm giác. Tiểu đường ba, người tốt, hoan nghênh thêm người học viện. Người quá gầy yếu đi, về sau phải tăng cường huấn luyện thân thể nha. Tạ ơn lão sư, đường Tam lập tức gật gật đầu bất quá cái kia ỏn à ỏn ẻn thanh âm khiến cho hắn có chút nổi ra gà. Quan Long giang nhíu nhíu mày, ho khan một cái, chỉ hướng một tên khác trung niên nhân nói: Mộc Ân Tình lão sư, hắn là Mộc Vân Vũ lão sư huynh trưởng, phụ trách chương trình học thực chiến. Mộc Ân Tình cùng Mộc Vân Vũ dáng dấp không hề giống, hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt thô cuồng mang theo vài phần hào phóng, rất khó tưởng tượng cùng mềm mại xinh đẹp Mộc Vân Vũ lại là thân huynh muội. vị cuối cùng lão sư thì là vị lão giả. Quan lòng giang sở dĩ cuối cùng giới thiệu hắn, hiển nhiên là bởi vì vị này địa vị cao hơn tư lão sư có quan hệ yêu ngự biến các loại chi thức dạy bảo. Ta phụ trách xã hội thực tiến, trưởng trấn chủ tính trung toàn bộ học viện. Đường tam từng cái hướng mấy vị lão sư gặp du tại mấy vị này trong lão sư, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất nhưng thật ra là vị kia không lộ liễu không nước lão nhân nhiều. Tư nhau nhìn qua 50 đến 60 tuổi, thoáng có chút, tóc hoa dâm, tướng mạo phổ thông, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười nhiên. Nhìn qua một bộ hỏa ái dễ gần dáng vẻ Tại Quan Long Giang giới thiệu hắn thời điểm Các học viên trên mặt cơ hồ đều sẽ lộ ra mỉm cười Hiển nhiên đối với vị lão sư này ấn tượng đều là cực tốt Tại những lão sư này bên trong Chỉ có vị này để đường tam thần thức có chỗ xúc động Có thể làm hắn thần thức có chỗ xúc động ý vị như thế nào đường tam rất rõ ràng Hắn chỗ còn sót lại sợi thần thức này Nếu quả như thật bạo phát đi ra Là có thể để hắn trong nháy mắt có được lần lực lượng cường đại Lực lượng kia có thể mạnh bao nhiêu đường tam chính mình kỳ thật cũng không biết, dù sao, đây cũng là hắn lần thứ nhất lấy thần vương thân phận trùng sinh A. Hắn biết rõ thần thức có chỗ xúc động ý vị như thế nào. Cho dù hắn vận dụng cái kia một thần thức, đều chưa hẳn có thể làm gì được trước mắt vị này. Đúng vậy, hắn hiện tại chính là loại cảm giác này. Cho dù là đối mặt chính mình trước đó cong xuống vị kia có được cửu giai tu vi trưởng chấn lão sư lúc, hắn đều không có loại cảm giác này. Nói cách khác. Vị này tư nho lão sư, rất có thể so trưởng chấn càng mạnh. Tổ chức thần cấp, chẳng lẽ hắn là đã đụng chạm đến thần cấp cấp độ cường giả? Đường Tam trong lòng thầm giật mình rất nhanh liền có phán đoán của mình. Quan long giang mỉm cười nói, Đường Tam, người cũng hướng mọi người giới thiệu một chút chính người A. Ở giữa, Đường Tam nói ta gọi Đường Tam, yêu thần biến là phong lang biến, am hiểu điều khiển phong nhận, tứ dai. Cái gì nghe hắn nói ra bốn lượng cái chữ thời điểm? Các học viên bên trong lập tức vang lên vài tiếng kinh hô. Dù sao, hắn nhìn so ở đây học viên khác nghiên kỷ đều muốn nhỏ, vậy mà đã có tứ giai thực lực hảo sẽ sao? Phong lang biến cũng không phải cái gì cường đại yêu thần biến A. Quan long giang hiển nhiên là đã biết hắn tình huống, nghe vậy nhẹ gật đầu, nói các học viên ta liền không đồng nhất vừa giới thiệu, đằng sau các ngươi tự hành giao lưu chính là Người hôm nay vừa tới, nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai liền chính thức gia nhập học tập bên trong. Độc bạch, quan Long giang kêu một tiếng, lập tức, một tên dáng người nhỏ gầy thiếu niên liền chạy tới đến. Quan Long giang nhìn xem cái này có chút nhí nha nhí nhảnh thiếu niên nói, người mang đường tam trước giàn xếp lại, cho hắn đơn giản giảng một chút học viện tình huống. Liền để hắn ở đông phòng số 3 ở giữa đi, chính hắn ở A, đông ba còn không người đâu, được xưng là độc bạch thiếu niên rõ ràng có chút hâm mộ nói ra. Bớt nói nhảm, quan Long giang tức giận nói, độc bạch thè lưỡi, được rồi, giao cho ta. Đường Tam, đi, ta dẫn người đi ký túc xã. Tạ ơn, đường Tam đáp ứng một tiếng, đi theo độc bạch hướng sân nhỏ một bên đi đến. Hắn có thể cảm nhận được các học viên thậm chí là các lão sư nhìn xem ánh mắt của mình đều có chút hiếu kỳ cũng có thể cảm giác được nơi này học viên đều có không giống bình thường năng lực. Càng quan trọng hơn là bầu không khí, không khí nơi này không biết muốn so phong lang chấn bầu không khí sinh động bao nhiêu, để hắn lần thứ nhất có một chút thân ở kiếp trước thế giới loài người cảm giác. À chỉ ít hắn đối với tổ chức cứu thuộc ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, mặc dù hắn hiện tại còn không biết cứu rỗi. Tổ chức đều cụ thể làm những gì, độc bạch mang theo đường Tam đi hướng sườn đông, tựa hồ đối với đường Tam không có chút nào cảm giác xa lạ, rất thân thiện mà nói, đường Tam, quan lão sư đối với người thật tốt nha. Chúng ta đều là hai người ở một gian, người lại là chính mình ở một gian. Chính mình ở một gian tốt bao nhiêu, có thuộc về mình không gian độc lập, nhớ tới liền đắc ý. Ai nha? Lúc nào ta cũng có thể nắm giữ một cái gian phòng của mình liền tốt Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ Đường Tam chỉ là cười cười Nhưng không có nói thêm cái gì Cho hắn một cái gian phòng của mình Chắc hẳn cũng là Trương Hảo Hiên An Bài Dù sao muốn che giấu tự mình tu luyện huyền thiên công Một người cũng tốt Vô luận làm cái gì đều sẽ thuận tiện một chút Bất quá Sau khi lại tới đây Chính mình còn muốn một người chuồn êm ra ngoài chỉ sợ cũng rất khó, chỉ ít hiện tại là rất không có khả năng, tất, nơi này lão sư Tu Vi cũng không phải vương diên phong lão sư như thế, muốn che đẩy cảm giác của bọn hắn chuồn đi, cơ hồ là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình, trừ phi mình lại là một cái có ẩn tàng năng lực, đồng thời tầng cấp đầy đủ cao yêu thần biến lạc ấn. Đồng số 3 ký túc xá phòng rất lớn mà lại thế mà không đồng nhất căn phòng ngủ, còn có một cái ước chừng 20m vuông phòng khách. Đây là tiêu chuẩn một phòng ngủ một phòng khách. Liền ngay cả phòng vệ sinh đều là đơn độc, cộng lại đều có 60 đến 70 thước vuông. Đây đối với vừa đến thế giới này liền bắt đầu làm nô lệ đường tam tới nói tuyệt đối coi là biệt thự, trong phòng các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Quay lại ta lại dẫn người đi mua chút đồ dùng hàng ngày liền có thể ở. Độc bạch cười hì hì nói, đường tam nói, vậy liền làm phiền ngươi. Độc bạch cười nói, ngươi làm sao luôn luôn khách khí như vậy. Mọi người về sau đều là người mình, ngươi biết ta yêu thần biến là cái gì không? Đường Tam sững sờ, lắc đầu, người xem ta con mắt. Độc Bạch đột nhiên nói ra, Đường Tam quay đầu hướng hắn nhìn lại. Khi cùng Độc Bạch bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Đường Tam đột nhiên phát hiện, Độc Bạch trong hai con ngươi nhiều một vòng màu trắng loáng quang mang, mà tại màu trắng loáng quang mang trung ương, ẩn ẩn có từng vòng từng vòng quang văn hướng ra phía ngoài khuyết tán. Tại bọn hắn bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Đường Tam rõ ràng cảm giác được tinh thần của mình xuất hiện có chút hoảng hốt. Nhưng hắn tinh thần lực nội bộ hạch tâm thế nhưng là có một sợi thần thức tồn tại. Tinh thần vừa mới hoảng hốt, đường tam trong hai con người đã là tử quang xuất phát, từ cực ma đồng ứng kích ma phát. Tử quang từ đường tam đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất, Độc Bạch như bị sét đánh đồng dạng kêu thảm một tiếng, bản năng sau lui hai bước một cỗ ngồi ngay đó. Đây hết thảy phát sinh khoa cực nhanh, liền xem như đường tam cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì. Độc Bạch một tiếng này lo lắng gọi, dọa đường nhảy hồ tại hạ khắc cửa phòng liền bị đẩy ra một ngọn gió đồng dạng thân ảnh vọt vào chuyện gì xảy ra tiếng hét lớn vang lên vs Thơ cổ từ thường thích đọc sớm nhìn toàn sách đường tam chỉ cảm thấy trong nháy mắt toàn thân rét run không khí chung quanh phảng phất đều động lại băng thuộc tính yêu thần biến đây là trong đầu hắn ý niệm đầu tiên lúc này độc bạch chính bưng biết lấy hai mắt lăn lộn trên mặt đất xông tới rõ ràng là một phân vũ nàng nhìn xem lăn lộn trên mặt đất độc bạch nhìn nhìn lại có chút mờ mịt đứng ở nơi đó đường tam không có tiếp tục chất vấn Mà là ngồi sổ người xuống tay phải một tay lấy độc bạch bắt được trước người mình. Thanh lãnh năng lượng chậm rãi chảy xuôi, để độc bạch thân thể một trận run rẩy, nhưng hắn rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Lúc này, mấy vị khác lão sư cùng các học viên cũng đều chạy tới đường ta một mặt mờ mịt nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn hỏi ta có biết hay không hắn yêu thần biến là cái gì, ta nói không biết, hắn liền để ta nhìn ánh mắt của hắn. Sau đó ta có chút choáng hắn liền dạng này. Quan Long Giang khóe miệng co giật một chút, tinh thần phản phệ. Lúc này, độc bạch tình huống đã dần dần ổn định lại, chỉ là thân thể hơi còn có chút run rẩy trong miệng cũng là lầm bẩm. Quan Long Giang hướng một phân vũ nói, trước dẫn hắn đi nghỉ ngươi đi, tiểu tử này ỷ vào chính mình điểm này năng lực, đều tưởng muốn nhìn trộm người khác, đáng đời. Hắn lúc này mới chuyển hướng đường tam, nói, độc bạch yêu thần biến là từ một loại rất đặc thù yêu quái tộc truyền thừa mà đến, loại này yêu quái gọi thiên hồ. Thiên hồ bộ tộc bản thân cũng không quá am hiểu chiến đấu, lại là hồ yêu tộc vương tộc, có được thiên hồ chi nhãn, có được nhìn trộm thiên địa chi năng. Thiên hồ yêu vương tại yêu tinh đại lục trong tổ đình đều có được phi thường cao thượng địa vị, được vinh dự hai đại tiên chi một trong, độc bạch cái này thiên hồ chi còn không có tu luyện đến nơi đến trốn, dùng có thể nhìn trộm người khác năng lực. Tiểu tử này tâm tính bất ổn, không đủ thu hắn hẳn là tinh thần lực không bằng ngươi mạnh, lúc này mới đang nhìn trộm ngươi thời điểm bị tinh thần phản phệ, vấn đề không quá. Thiên hồ chi nhãn đường tam trong lòng hơi động năng lực này nghe liền rất cao đại thượng a thiên hồ yêu vương thậm chí là tổ đình hai đại tiên chi một trong đó chính là đứng tại toàn bộ yêu tinh đại lục đỉnh phong tồn tại không nghĩ tới độc bạch lại có dạng này yêu thần biến truyền thừa nếu như mình cũng có thể thu hoạch được lạc ấn này ép thiên hồ chi nhãn cùng linh tê tâm nhãn phải chăng cũng có thể dung hợp một chút từ đó để linh tê tâm nhãn tiến hóa đâu linh tê tâm nhãn mang cho hắn chỗ tốt là rõ ràng tinh thần lực tăng lên. Thị lực đề cao, có thể nhìn trộm nguyên tố chi bí, thậm chí ở một mức độ nào đó su cắt tị hung. Vấn đề duy nhất chính là, hiện tại linh tê tâm nhãn không tốt tăng lên, bởi vì nó trước đó còn dung hợp mắt ưng năng lực. Đường tam vốn là muốn chính là tương lai còn muốn tiếp tục thôn vệ bạch đầu chuẩn yêu, linh tê lộc yêu huyết mạch chi lực, mới có tăng thêm một bước linh tê tâm nhãn khả năng. Nhưng lúc này nghe được thiên hồ chi nhãn năng lực này, hắn không khỏi có loại cảm giác kỳ dị. Chính mình nếu là lại tiếp tục dùng linh tê tâm nhãn đi dung hợp mặt khác thị giác năng lực phương diện yêu thần biến năng lực đâu, có thể hay không để linh tê tâm nhãn phát sinh chất biến. Thiên hồ chi nhãn rất có thể chính là phương diện này cường đại nhất năng lực thiên phú, khẳng định là cái lựa chọn tốt ra. Quan lão sư, độc bạch hắn là mấy cấp, đường tam tò mò hỏi, quan long giang nói tam giai tất cả thiên hồ tại vừa ra đời thời điểm đều là nhất dai, phi thường yếu ớt mà lại thiên hồ huyết mạch truyền thừa giả số lượng cực ít vẫn luôn nhận cực cao coi trọng. Độc Bạch là trước mắt đã biết, nhân loại một cái duy nhất có được thiên hồ biến truyền thừa tồn tại. Điểm này phải chú ý giữ bí mật, đối ngoại tuyệt không thể nhắc lên. Đường Tam vội vàng gật gật đầu, hắn không có sao chứ? Quan Long Giang nói, không có chuyện gì, thiên hồ biến nick thời điểm, hắn tự thân tinh thần lực phi thường ổn định, bên trong sẽ sinh ra. Nói đến đây, hắn dừng lại, ngươi nghỉ ngơi ngươi trước đi. Quay đầu chờ hắn tốt, ta lại để cho hắn hướng ngươi nói xin lỗi. Không cần, không cần, để hắn thụ thương, hẳn là ta xin lỗi mới đúng. Đường Tam có chút lúng túng nói ra, hắn có thể cảm giác được, học viên khác ánh mắt nhìn hắn đều có chút ngạc nhiên. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là cái thứ nhất bị độc bạch thử, nhưng có thể làm cho độc bạch thua thiệt, hắn có phải là vì số không nhiều người một trong. Cứu thục học viện các thầy trò đều đi, đường Tam cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Độc bạch chuyện này, để hắn đối với cứu thục học viện đánh giá lại tăng lên một đại tàng. Thiên hồ huyết mạch, cái này tại toàn bộ yêu quái tộc bên trong cũng đều là đỉnh cấp huyết mạch đi. Coi như độc bạch huyết mạch không đủ thuần túy, không có cách nào cùng chân chính thiên hồ yêu tướng so, nhưng trước đó Quan Long Giang đã nói, hắn là một cái duy nhất truyền thừa thiên hồ biến đích nhân loại, chỉ cần điểm này, liền có thể nhìn ra được hắn trọng yếu bực nào. Có thể đi vào cứu thục học viện, bị tổ chức cứu thục trọng điểm bồi dưỡng, chỉ sợ một người bình thường đều không có A. Học viên khác năng lực thiên phú cũng nhất định đều là rất mạnh Đơn thuần từ huyết mạch tới nói, hắn trên mặt nổi phong lang biến tuyệt đối là trong mọi người yếu nhất. Độc bạch tinh thần bị thương, đường Tam đầu tiên phải đối mặt vấn đề chính là không ai dẫn hắn đi mua đồ dùng hàng ngày. Ngay tại hắn chuẩn bị chịu đựng xuống, đêm nay ngay tại trên giường cây minh tưởng thời điểm, cửa phòng lần nữa bị gõ. Mời đến, đường Tam đứng người lên, từ trong phòng ngủ đi ra ngoài. Cửa bị đẩy ra, một cái thân ảnh kiều tiểu đi đến. Đây là tên nhìn qua so đường Tam hơi lớn. Hẳn là cùng mỹ công tử tuổi tác không sai biệt lắm thiếu nữ. Trên đầu nàng trải lấy cao đuôi ngựa, làn da trắng trí, song mắt to màu xanh lam con ngươi nhìn qua phi thường xinh đẹp. Lúc cười lên, trên mặt còn mang theo hai cái tiểu xảo lúm đồng tiền. Ngươi tốt, Đường Tam chủ động vấn an. Ngươi tốt, ta là Trình Tử tranh. ta là tới dẫn ngươi đi mua đồ dùng hàng ngày. Trình Tử tranh cười hì hì nói, vậy liền làm phiền ngươi. Đường Tam mỉm cười nói, các lão sư nghĩ đến thật đúng là chu đáo a. Trình tử tranh cười nói, không phiền phức, không phiền phức, coi như là đối với người cảm tạ đi, cảm tạ, đường tam ngẩn người, trình tử tranh gật gật đầu, nói, đúng thế, độc bạch tên kia chán ghét chết rồi, ỉ vào chính mình thiên hồ chi nhãn suốt ngày nhìn lung tung, thật muốn giáo huấn hắn, hừ. Từ trên người nàng, đường tam rõ ràng cảm nhận được sát khí, không khỏi âm thầm cảm thán, nữ nhân thật sự là không thể đắc tội a. Bao lớn tuổi tác đều là giống nhau, trình tử tranh cười nói, lần này tốt. Hắn tại người chỗ này ăn phải cái lỗ vốn. Lão sư nói, hắn chỉ ít nửa tháng không thể sử dụng thiên hồ chi nhãn. Đáng đời, đường tam cười khổ nói, ta cũng không phải cố ý. Thương thế của hắn không nghiêm trọng chứ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có chuyện gì, thiên hồ tộc danh sương khí vận chi tử, vận khí rất tốt, không dễ dàng như vậy ra đại sự. Hắn sẽ bị người thương đến chúng ta cũng đều rất kỳ quái đâu Bình thường chúng ta cũng rất muốn trừng trị hắn Nhưng luôn luôn gặp được một chút kỳ kỳ quái quái tình huống Bị tên kia chạy đi Mà lại, ai muốn đối phó hắn thời điểm Sẽ còn số con dẹp Có thể chán ghét á Người cũng muốn cẩn thận Người thương đến hắn Cần phải chú ý mình vận khí Bất quá, người có thể thương tổn được hắn Chứng minh người khí vận cũng hẳn là rất không tệ đi Còn có loại thuyết pháp này Khí vận chi tử Độc bạch vận khí trên người mình vô dụng Điểm này đường tam ngược lại là có thể lý giải Dù sao, hắn nhưng là thần vương chuyển thế Vận khí loại sự tình này ở trên người hắn đã rất khó sinh ra mặt trái tác dụng Hắn lại tới đây, vốn chính là nghịch thiên mà đi Hắn có thể mang theo ký ức trùng sinh ở trên cái thế giới này Đối mặt chân chính đối thủ là vị diện này vị mà chi chủ Đừng nói độc bạch vận khí Liền xem như thiên hồ yêu vương vận khí Chỉ sợ đều không có biện pháp ảnh hưởng hắn Đi thôi, ta dẫn người đi Trình tử tranh hướng hắn vẫy tay, liền xoay người đi ra ngoài. Đường Tam đi theo trình tử tranh đi ra cứu thục học viện, thuận trước đó Trương Hạo Hiên dẫn bọn hắn đến đây con đường đường cũ hướng học viện tiểu trấn đi đến. Chúng ta là đi nơi nào mua đồ A? Đường Tam hỏi, trình tử tranh nói, một, Giống như đồ dùng hàng ngày chúng ta trên thị trấn liền có, nếu như là tương đối đặc thù đồ vật, hoặc là đồ vật quý giá, liền muốn đi trong thành mới được. Bất quá, người không cần đi trong thành đi. Đường Tam ở trong lòng thầm nghĩ, ta rất muốn đi trong thành A, còn muốn đi trung tâm thành phố đâu. Ta muốn uống trà sữa, chỉ là vừa lại tới đây, hay là trước quen thuộc hoàn cảnh đi, không nóng lòng vào thành. Ừm ân, hắn gật đầu đáp ứng. Trình tử tranh nói, quan lão sư nói để cho ta giới thiệu cho người giới thiệu chúng ta học viện tiểu trấn. Chúng ta trong trấn hết thảy ở hơn 1,800 gia đình, có 5,6 ngàn người. Tại chúng ta nhân loại phụ thuộc chủng quần bên trong, đây coi như là tương đối lớn quy mô. Mọi người sở dĩ tụ tập ở chỗ này, chủ yếu chính là vì gia lý đồng phục học viện vụ, điểm này ngươi biết ha. Đường Tam nói, trưởng chấn lão sư trước đó đã nói với ta. Trình Tử Chanh nói, tiểu chấn chủ yếu phụ trách cung cấp gia lý học viện thường ngày cần thiết các loại đồ vật. Có lúc, còn muốn phụ trợ gia lý học viện yêu quái tộc các học viên tiến hành tu luyện. Cho nên, chúng ta có chuyên môn học viện bồi luyện đoàn. Học viện bồi luyện đoàn, đó là cái gì? Đường Tam Kinh ngạc hỏi. Trình tử tranh nói, tên như ý nghĩa nha, chính là cho những yêu quái kia làm bồi luyện. Bồi luyện là có thể thu hoạch được một chút thu nhập, đây là trên thị trấn trọng yếu thu nhập một trong. Là học viện cung cấp những phục vụ khác cũng sẽ có một chút thu người, toàn bộ học viện tiểu trấn chính là dựa vào gia lý học viện mà thành. Bồi luyện mà nói, có thể bị nguy hiểm hay không đâu. Đường tam hỏi, trình tử tranh nói, bình thường tới nói là không có, xảy ra bất chắc không thể tránh được. Gia lý học viện học viên đối với chúng ta nhân loại phụ thuộc không có cái gì địch ý, mà lại chúng ta cho bọn hắn làm bồi luyện, cũng là giúp bọn hắn ném thăng thực lực. Đường Tam gật gật đầu, nói, nghe, người tựa hồ đối với gia lý học viện ấn tượng vẫn rất tốt. Trình tử tranh nhìn hắn một cái, nói, về sau ngươi sẽ biết. Nói tiếp đi tiểu chấn đi, chúng ta trên tiểu chấn, chia làm mấy đại bộ phận. Bồi luyện đoàn bên trong trên cơ bản đều là thanh tráng niên cùng thực lực mạnh người còn có chính là phụ trách là gia lý học viện cung cấp đồ dùng hàng ngày mua sắm đoàn. bọn hắn chuyên môn phụ trách đến trong thành mua sắm một chút vật phẩm, đem cung cấp cho học viện, từ đó kiếm lấy ít lợi. lại có chính là hái thuốc đoàn. tại chúng ta phía sau vùng núi lớn này, tên là gia lý dãy núi, bởi vì khí hậu rét lạnh, cho nên thừa thái rất nhiều phẩm chất cao thiên tài địa bảo. chỉ là trong núi lớn có yêu thú ẩn hiện, sẽ còn gặp được các loại nguy hiểm, cho nên hái thuốc đoàn làm việc là nguy hiểm nhất, nhưng ích lợi tương đối mà nói cũng là cao nhất. Ngắt lấy trở về linh dược, gia lý học viện bên kia sẽ lấy tương đối cao giá cả tiến hành thu mua, đây cũng là trên chấn chủ yếu thu người nơi phát ra. Cho nên chúng ta học viện tiểu chấn chủ yếu liền chia làm bồi luyện đoàn, hái thuốc đoàn, cùng mua sắm đoàn ba bộ phận. Về sau người có thể tự mình lựa chọn đâu? Lựa chọn, vì cái gì? Đường tam hỏi, trình tử tranh nói, chúng ta trên chấn quy củ là, không ai có thể không làm mà hưởng. Mỗi người đều muốn dựa vào chính mình lao động sinh hoạt, chúng ta cũng giống như nhau. Học viện sẽ không cung cấp nuôi dưỡng chúng ta, chúng ta ăn ở cần có chi tiêu, đều muốn dựa vào hoàn thành nhiệm vụ đến thu hoạch. Tu luyện tài nguyên học viện sẽ cho chúng ta một chút, nhưng muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, phải nhờ vào chính mình. Các lão sư nói, đây cũng là đối với chúng ta một loại rèn luyện. Cho nên, về sau người có thể lựa chọn gia nhập cái này ba cái đoàn, đến kiếm chút tiền sinh hoạt cùng phương diện tu luyện phí tổn cái gì? Quan lão sư thường nói, một một người hữu dụng khẳng định không thể chỉ là tu luyện. Thực lực là do nhiều phương diện năng lực tạo thành, năng lực sinh tồn chính là trong đó trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Lý niệm vẫn rất tươi mới, Đường Tam đối với thuyết pháp này bên cạnh là 10 phần đồng ý. Yêu tinh đại lục cùng hắn đã từng chỗ đấu la đại lục khác biệt, trên đấu la đại lục, tiến người học viện học tập cũng cần tiền. Mà trong học viện tài nguyên cũng là muốn dựa vào làm nhiệm vụ đến thu hoạch. Điểm này ngược lại là một dạng, cái này cứu thục học viện còn tính là đi tại trên quỹ đạo. Hôm nay mua đồ dùng hàng ngày tiền Ta trước tiên có thể cho ngươi mượn. Về sau chờ ngươi có trả lại cho ta liền bất quá ngươi tạm thời tựa như là không cần làm việc. Ngươi còn chưa tới 12 tuổi A. 12 tuổi trước kia, tu luyện của ngươi tài nguyên cùng tiền sinh hoạt dùng học viện đều sẽ ra. Nhưng phí tổn phải nhớ lấy. Về sau chờ ngươi có thể công tác trả lại. Không cần làm phiền ngươi, ta có tiền. Đường Tam nói với Trình Tử Tranh. Hắn vẫn có chút tiền. Hắn có một ít do phong linh thạch chế tác mà thành yêu tệ. Lần trước trên giải thi đấu va chạm. Hắn còn kiếm lời ba cái linh tê tệ. Hắn cho Vương Diên Phong, Vương Diên Phong về sau lại còn cho hắn. Còn có điểm trọng yếu nhất chính là, hắn đánh chết Phong lang chấn lãnh chúa đằng sau cầm tới cái kia cái túi nhỏ bên trong, cũng hẳn là tiền. Chỉ bất quá hắn còn chưa kịp nhìn bên trong có bao nhiêu tiền. Nhưng nghĩ đến là một cái thôn chấn trưởng chấn, có tiền cũng sẽ không quá ít đi. Cho nên, đường tam hiện tại thật đúng là không thế nào thiếu tiền. Trình tử tranh kinh ngạc nhìn hắn một cái, vậy liền tốt nhất rồi nói hai người đã đi vào tiểu trấn trên trấn có một con đường chuyên môn bán các loại vật phẩm đại đa số đều là đồ dùng hàng ngày đường Tam chú ý tới nơi này cũng có chuyên môn bán Linh dược địa phương nhà kia bán Linh dược cửa hàng là cả con đường bên trong lớn nhất tọa lạc ở thôn trấn vị trí trung tâm khoảng cách trưởng trấn Trương Hảo Hiên nơi ở không xa tòa này chừng năm 6.000 người học viện tiểu trấn vẫn là vô cùng náo nhiệt tới nơi này lần nữa đường Tam liền phát hiện trên thị trấn không chỉ là có nhân loại Cũng có yêu quái tộc thân ảnh Những yêu quái này đều mặc người thống nhất trang phục Đó là trùng khổng thức lục màu sắc quần áo Căn cứ thân hình định chế mà thành Hết sức xinh đẹp Không cần bí con tính giải thích Hắn cũng biết đây chính là gia lý học viện yêu quái tộc học viên Tại những học viên này bên trong Đường Tam thấy được một chút trước kia Đều không có thấy qua yêu quái Không sai Những này về sau đều có thể làm chính mình thôn vệ mục tiêu Hắn hiện tại đã đột phá đến ngũ dai Cái này mang ý nghĩa hắn có thể dù có được một cái lạc ấn một loại năng lực hiện tại hắn trên cơ bản đã thăm dò rõ ràng huyền thiên công cùng yêu quái tộc huyết mạch quan hệ trong đó cái này loại thứ năm năng lực lựa chọn tự nhiên là phải thận trọng một chút nhất định phải tìm tới thích hợp nhất chính mình nhưng nhiều thôn vệ mấy loại huyết mạch hiển nhiên là không cần gấp gáp đầu tiên nếu như thu hoạch được đủ cường đại huyết mạch lạc ấn hắn là có thể thay thế hiện tại chính mình cái này mấy loại lạc ấn năng lực thứ yếu nếu như thuộc tính tương hợp Lạc ấn còn có thể lẫn nhau dung hợp. Chỉ bất quá, dung hợp đằng sau Lạc ấn muốn tiếp tục hướng nâng lên thăng cũng sẽ trở nên phiền phức, không bằng đơn độc một loại huyết mạch Lạc ấn tăng lên dễ dàng. Cho nên, dung hợp chính là kiếm hai lưỡi, dung hợp thật tốt sẽ để cho nguyên bản năng lực tăng cường, dung hợp không tốt rất có thể sẽ có phản tác dụng. Đối với phương diện này Đường Tam cũng không quá lo lắng, lấy hắn thần vương ánh mắt cùng kiếp trước tu luyện kinh nghiệm, dạng gì huyết mạch thích hợp dung hợp, hắn hay là phán đoán đến tương đối chính xác xác thực khá lớn vấn đề ở chỗ dung hợp đằng sau lạc ấn lại tiến hành tăng lên chỉ sợ cũng sẽ trở nên khó một chút đơn độc thôn vệ dung hợp trước đó một loại nào đó huyết mạch chỉ sợ đều rất khó đối với lạc ấn vào đi tăng lên muốn thôn vệ nhiều loại huyết mạch còn muốn bảo trì các loại lạc ấn ở giữa cân bằng hoặc là lại dung hợp đồng loại hình huyết mạch khác cái này còn cần đường tam chính mình không ngừng mà tiến hành tìm tòi may mắn huyền thiên công đặc tính để hắn có thể đem vô dụng lạc ấn bóc ra đi cho nên Liền xem như dung hợp hiệu quả không tốt, hay là có thử lỗi cơ hội. Đối với cái này, đường Tam cũng không suốt ruột, chờ thực lực của hắn trở nên càng ngày càng mạnh đằng sau, tương lai tự nhiên có bó lớn cơ hội lựa chọn khác biệt yêu quái tộc huyết mạch. Đường Tam tại trình tử tranh dẫn đầu xuống, dùng phong linh thạch chế tác yêu tệ mua một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Yêu tệ mặc dù là đê đẳng nhất tiền tệ, nhưng cũng vẫn là có nhất định sức mua. Mua sắm xong sinh hoạt nhu yếu phẩm, hai người liền quay trở về cứu thục học viện Hôm nay thật sự là đa tạ ngươi, đường tam xuất ra một viên yêu tệ đưa cho trình tử tranh. Trình tử tranh biến sắc, ngươi làm gì? Đường tam thành khẩn nói, cũng không thể uổng phí hết thời gian của ngươi a Trình tử tranh hừ một tiếng, nói, nói thế nào ta cũng là sư tỷ của ngươi, ngươi cho rằng ta là độc bạch tên kia sao? Nói xong, nàng xoay người rời đi, rõ ràng là có chút tức giật. Đường tam không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, trên đường này, lúc khái thẳng đều đang cho hắn nói cái gì gọi đồng giá trao đổi. Ở chỗ này muốn tự lực cánh sinh cái gì, cho nên hắn mới có vừa cử động, lại không nghĩ rằng người ta ngược lại là tức giận. Cho nên nói, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, tâm tư của nữ nhân thật sự là đoán không ra a. Lúc này, nhìn sắc trời đã là trạng vạng tối, trước đó Trình Tử Tranh từng nói với hắn, học viện có chuyên môn nhà ăn, lão sư cùng các học viên đều dùng chung với nhau bữa ăn. Bất quá bây giờ còn chưa tới thời gian, còn muốn chờ một lúc. Đường Tam đem mua về đồ dùng hàng ngày bố trí một chút trong phòng lập tức nhiều hơn mấy phần nhân khí. Nhìn xem chính mình đông phòng số 3 ở giữa, đường tam trong lòng không khỏi có chút cảm giác kỳ dị. Về sau còn không biết chính mình muốn ở chỗ này ở bao lâu đâu, nhưng cuối cùng tạm thời an ổn xuống. Vô luận là cứu thuật học viện hay là gia lý học viện, hắn đều cần thời gian đi tìm hiểu. Càng quan trọng hơn tự nhiên là cố gắng tăng lên thực lực bản thân, không có cái gì so tăng thực lực lên chuyện trọng yếu hơn. Hắn ngồi xuống ghế dựa đến, yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Ngày đó đánh chết phong lang chấn lãnh chúa đằng sau, bởi vì đi theo người mặt hổ trương thiên khiếu một mực đi đường, hắn cũng sợ bại lộ tu vi của mình, vẫn luôn chưa kịp chân chính đi hấp thu phong lang chấn lãnh chúa huyết mạch chi lực. Phong lang chấn lãnh chúa huyết mạch chi lực phi thường nồng đập, thuần túy, bản thân hắn chính là ngũ giai đỉnh phong tu vi, huyết mạch chi lực hoàn chỉnh đất bị đường tam sau khi thôn vệ, trực tiếp liền đem đường tam đưa vào huyền thiên công đệ ngũ trọng, từ đó để đường tam tu vi đạt đến trên thế giới này ngũ dai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. chương 70, tiến vào ngũ dai, thực lực tự nhiên cũng liền vượt qua người một tầng khác. Mà phong lang chấn lãnh chúa huyết mạch chi lực hắn còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Muốn đem những này thuần túy huyết mạch chi lực tiêu hóa, chỉ ít cũng cần xung quanh thời gian. Tới lúc đó, đường tam cảm giác mình huyền thiên công hẳn là có thể tại đệ ngũ trọng trên cấp độ bước ra một bước dài. Đánh giết yêu quái cường giả, thôn vệ yêu quái cường giả huyết mạch chi lực, không thể nghi ngờ là hắn tăng cao tu vi đường tắt. Chỉ bất quá hắn thực lực bây giờ còn quá yếu ớt, bại lộ khả năng cũng rất lớn. Ngày đó nếu như không phải phong lang chấn lãnh chúa bản thân liền bị trọng thương, bây giờ trở về nhớ tới, đường tam đều cảm thấy mình chưa hẳn có thể thắng hắn. Thông qua trận chiến kia, đường tam càng phát ra cảm thấy mình đối với yêu quái tộc hiểu rõ kỳ thật còn xa xa không đủ. Hắn hy vọng mình tại tiến người cứu thục học viện đằng sau Có thể học được càng nhiều tri thức Những này với hắn mà nói cũng là chuyện trọng yếu phi thường Hắn phong nhận lạc ấn lúc này Cũng không có chút nào ngoài ý muốn tăng lên tới ngũ dai Cái này khiến hắn đối với phong nguyên tố cảm giác trở nên mạnh hơn Trước đó tại đối mặt trưởng chấn Trương hạo Hiên thời điểm Thật sự là bởi vì Tu Vi chênh lệch quá lớn Hắn căn bản cũng không có cơ hội phát huy Mà hắn hiện tại sức chiến đấu muốn so đối mặt phong lang chấn lãnh Chúa thời điểm tăng lên rất nhiều Theo Tu Vi đề cao Hắn trong trí nhớ kiếp trước những năng lực kia không thể nghi ngờ cũng liền có thể tốt hơn vận chuyển cùng sử dụng, trong đó có rất nhiều điều là thích hợp với thế giới này. Ăn cơm á, ăn cơm á, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một có chút quen thuộc thanh âm. Sau một khắc, tiếng đập cửa liền vang lên, đường Tam Đình chỉ đối tự thân tu luyện cảm ngộ, mở cửa xem xét, đúng là độc bạch. Bốn mắt nhìn nhau, độc bạch rõ ràng có chút xấu hổ, hắn tiếng ho khan, nói, không nghĩ tới tinh thần lực của người lợi hại như vậy. Hắc hắc hắc, đường tam, chúng ta sau này sẽ là huynh đệ. Đối với độc bạch cái này nhảy vào thước tư duy, đường tam đều cảm thấy mình có chút theo không kịp. Hắn bất đắc dĩ nói con mắt của người không có sao chứ. Nghe trình tử tranh sư tỷ nói, người cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Độc bạch ngược lại là rất dựa thoát, không có việc gì, không có việc gì. Ta lần thứ nhất nhìn lão sư thời điểm cũng là kết cục này, sau lần này còn nghiêm trọng đâu. Ta khi đó cảm thấy mình đều muốn mù, trước đó ta gọi đến thảm liệt một chút là muốn cho lão sư chiếu cố nhiều chiếu cố ta. Đi rồi, đi ăn cơm, hôm nay ngươi vừa tới, nghe nói để hoan nghênh ngươi, có ăn ngon đâu. Trường chân cũng tới, độc bạch hai con người rõ ràng có chút tối nhạt, hiển nhiên là bởi vì lúc trước cùng đường tam đối mặt lúc chịu trùng kích không nhỏ. Hai người ra gian phòng, độc bạch dẫn đường tiến về nhà ăn. Vừa đi, hắn một bên hạ thấp giọng hỏi, đường tam, ánh mắt người tu luyện là năng lực gì? Cái kia tử sắc chính là cái gì, hẳn không phải là phong lang biến năng lực a Rất lợi hại nha, đường Tam nói, là của ta một loại năng lực thiên phú, có thể là ta phong lang biến có chút biến dị. a chẳng trách, lợi hại lợi hại, chờ ta tu luyện tới tứ dai, lại cùng ngươi đối mặt một lần thử một chút. Độc bạch cũng không nghi có hắn, tại cứu thục trong học viện, mọi người năng lực vốn chính là thiên hình vạn trạng nếu như chỉ là phổ thông yêu thần biến, cũng không có tư cách tới nơi này. Nhà ăn tại sân nhỏ sườn tây một gian khoáng đạt trong nhà gỗ, vừa vào nhà, một cỗ mùi thơm nồng nặc liền xông vào mũi. Đi vào thế giới này 9 năm, đường tam với cái thế giới này đồ ăn kỳ thật đã sớm không ôm hy vọng gì. Vô luận là cái gì nguyên liệu nấu ăn, trên cơ bản chính là nước nấu, thiêu nướng hai loại cách làm, lại đơn giản tăng thêm một chút muối ăn loại hình, cứ như vậy ăn. Thức ăn hương vị không thể nói tốt, cũng nói không lên không tốt. Nguyên liệu nấu ăn cận tươi thời điểm hương vị vẫn được nhưng tuyệt đại đa số thời điểm dùng nhạt như nước ốc để hình dung là lại thỏa đáng cực kỳ. Hôm nay đi vào phòng ăn thời điểm, hắn cảm giác đến một chút khác biệt, nồng đậm đồ ăn hương khí làm hắn thèm ăn nhỏ rãi. Trên bàn dài trưng bày các loại đồ ăn, nhìn chế biến thức ăn phương thức cũng không có bao nhiêu cải tiến, chỉ từ mùi nhìn lại, lại là coi như không tệ. Nguyên liệu nấu ăn có một ít cũng là đường tam chưa thấy qua, trung ương nhất là một cái đường kính vượt qua một mét mâm lớn, phía trên trưng bày không biết là do cái gì chế biến thức ăn mà thành đồ ăn. Làm đồ ăn, bàn này con tuyệt đối có thể dùng quái vật khổng lồ để hình dung. Thật sự là thật là lớn một đống A, nồng nặc nhất mùi thơm cũng là từ nơi này trong mâm tản ra. Độc bạch nuốt một ngụm nước bọt, cười hắc hắc nói có có lộc ăn đi. Đây là một loại đê dài yêu thú, gọi phi thiên thử, là một loại có thể bay loài chuột, chỉ có chúng ta ra lý trong dãy núi mới có. Bởi vì tốc độ phi hành nhanh, rất không dễ bắt. Như thế một cái có thể bán 30 năm mươi yêu tệ đâu. Mỗi tháng chúng ta có thể ăn được một hai lần cũng không tệ rồi Yêu thiện thịt có lớn mạnh huyết mạch công hiệu Liền xem như trong gia lý thành mặt Cũng chỉ có những quý tộc kia mới ăn đến lên Thịt yêu thú Đường tam trước kia thật đúng là chưa từng ăn Bất quá nghe chút là chuột Hắn thèm ăn lập tức không có vừa mới tiến lúc đến mạnh như vậy Lúc này Cứu thuật học viện các thầy trò nhau nhau đi tới nhà ăn Đường tam bởi vì là mới tới Tự nhiên được an bài ngồi ở vị trí cuối Nhìn thấy nước nấu phi thiên thử Các học viên từng cái con mắt đều sáng lấp lánh, nhìn đối với thịt của yêu thú đều rất là khát vọng. Trưởng chấn Trương Hạo Hiên ngồi tại chủ vị, nhìn người đến đông đủ, mới nói: "Hôm nay Hoan Ninh Đường Tam gia nhập chúng ta đại gia đình này. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là chúng ta bên trong một phần tử, ta cũng đã chính thức thu hắn làm đồ đệ. Về sau các ngươi mọi người muốn tương thân tương ái, cộng đồng tu luyện, cộng đồng tiến bộ, thu đồ đệ, nghe chút Trương Hạo Hiên thu Đường Tam làm đồ đệ, ở đây các học viên Thậm chí là các lão sư cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó vẫn luôn cười hít mắt Tư Nho trong ánh mắt rõ ràng toát ra mấy phần kinh ngạc. Hiển nhiên đối với thu đồ đệ chuyện này là phi thường giật mình. Tư Nho quay đầu hướng Trương Hảo Hiên nhìn lại. Trương Hảo Hiên lại giống như là căn bản không có cảm nhận được ánh mắt của hắn. Đứng người lên, đi đến nước nấu phi thiên thử trước mặt. Xé rách tiếp theo đầu chuột chân, lại đến đến trước mặt đường tam, bỏ vào đường tam trong mâm. Đường tam khóe miệng co quắp bắt một chút. Trong lòng tình nói: "Lão sư a, lão sư, ta có thể không uống được không?" Nhưng khi nhiều người như vậy trước mặt, hắn cũng không thể bác Trương Hạo Hiên mặt mũi a. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói: "Tạ ơn lão sư." "Mọi người thúc đẩy đi." Trương Hạo Hiên câu nói này nói xong, các học viên hoàn toàn không có thiết để ý tứ, cơ hồ là trong nháy mắt bắt đầu ăn. Khi mọi người bắt đầu thời điểm dùng cơm, Đường Tam mới hiểu được, vì cái gì Trương Hạo Hiên trước đó muốn trước cho hắn một đầu phi thiên thử chuột chân. 3 giây Thật chỉ có 3 giây, cái kia lớn nhất đĩa liền trống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốc độ thật sự là quá nhanh, đường tam thậm chí chỉ cảm thấy một mảnh hoa mắt, nước nấu phi thiên thử liền đã biến mất. Các lão sư đều không có động thủ, chỉ là ăn mặt khác thức ăn, cái này phi thiên thử, tất cả đều để các học viên cho phân. Đối với cái này, các lão sư sớm đã thấy có trách hay không? Đường Tam bên tai chuyển đến độc bạch thanh âm, ăn mau đi, nhanh tay có, chậm tay không. Đường Tam lúc này đã hiểu được, không dám do dự, cũng cực nhanh bắt đầu ăn. Hắn đối thực vật kỳ thật cũng không bắt bẻ, trước cắn răng đem chuột chân ăn, sau đó lại hướng mặt khác đồ ăn công đoạt. Bởi vì học viên khác đều đang cố gắng cướp đoạt trong mâm phi thiên thử, cũng không có ai cùng hắn cướp đoạt mặt khác đồ ăn. Trừ tâm lý nhân tố bên ngoài, đường Tam cảm thấy mình còn có thể tiếp nhận. Đường Tam đem phi thiên thử thịt ăn hết về sau. Lập tức cảm thấy trong bụng hút hòa thuận vui vẻ, từng luồng từng luồng nhiệt khí hướng toàn thân tán đi. Một trận bữa tối ăn đến, căn bản không một người nói chuyện, hoàn toàn làm được ăn không nói. Đến lúc cuối cùng một chút cặn bã đều bị quét mà trống không thời điểm, trên bàn cơm cũng chỉ còn lại có từng cái bị ăn đến tinh quang cái đĩa. Đường Tam cũng ăn không ít, không thể không nói, đây coi như là hắn đi vào thế giới này đằng sau nếm qua tốt nhất một bữa cơm. Mặc dù hương vị vẫn như cũ cũng chính là như thế, nhưng tốt xấu nguyên liệu nấu ăn tốt. Vô luận là rau quả hay là loại thịt, đều phi thường tươi mới. Các lão sư sau khi ăn xong liền trước sau rời đi, các học viên sau khi ăn xong cũng nhao nhao rời đi. Mọi người không có làm nhiều giao lưu, riêng phần mình quay trở về chỗ ở của mình. Độc bạch sau khi ăn xong cũng lập tức đi ngay, chỉ là nói với đường tam âm thanh trở về tu luyện. Khi đường tam đi ra phòng ăn thời điểm, sắc trời bên ngoài đã triệt để tối xuống. Trong viện yên tĩnh, mà vây quanh sân nhỏ một vòng trong phòng, rất nhiều lửa đèn đều lóe lên, Đây là một loại yên tĩnh mà tràn đầy sinh mệnh khí tức cảm giác. Đường Tam thở phào một cái, lúc này mới đi trở về chính mình Đông phòng số 3 ở giữa. Vào cửa một cái chớp mắt, hắn liền lòng có cảm giác. Trương Hạo Hiên an vị trong phòng khách, chính nhìn xem hắn. "Lão sư." Đường Tam vội vàng tiến lên chào. Trương Hạo Hiên khẽ cười, nói, "Ngồi nói." Đường Tam tại hắn trên ghế đối diện ngồi xuống. Trương Hạo Hiên hỏi, "Còn thích ứng sao?" Đường Tam gật gật đầu, nói, "Vừa mới bắt đầu thích ứng." Nơi này rất tốt, Trương hạo Hiên hỏi Người biết chúng ta dùng bao lâu thời gian mới khiến cho nơi này có được dạng này hiện trạng sao? Đường Tam sửng sốt một chút, lắc đầu Trương hạo Hiên nói, hơn 300 năm Hơn 300 năm, Đường Tam không khỏi đề cao mấy phần âm lượng Trương hạo Hiên than nhẹ một tiếng Nói phụ thuộc số lượng tăng trưởng Để yêu quái tộc tán thành năng lực của chúng ta Thẳng đến từng bước nghỉ lại chúng ta Lại đến học viện tiểu chấn xây thành, phát triển lớn mạnh Từng bước một đi tới Cuối cùng đến cứu thuật học viện thành lập, chúng ta hết thảy dùng hơn 300 năm thời gian. Nói chính xác, tổ chức cứu thuật sinh ra cũng là hơn 300 năm. Nơi này cũng có thể xem như nhân loại ít có tịnh thổ một trong. Nếu như trên toàn bộ đại lục nhân loại đều có thể có chỗ như vậy, tộc nhân của chúng ta lại không cực khổ, thật là là tốt bao nhiêu một sự kiện. Ừm, đường tam nhẹ gật đầu. Trương Hạo Hiên nói, ngày mai bắt đầu, ngươi liền muốn chính thức ở trong học viện học tập. Ta đặc biệt tới tìm ngươi. Là muốn nhắc nhở ngươi, ở chỗ này, người đầu tiên muốn lấy được chính là lão sư cùng các bạn học tán thành. Phần này tán thành không phải nói cách đối nhân xử thế của ngươi muốn thế nào khéo đưa đẩy, mà là muốn lấy thực lực phục người. Tại chúng ta Cứu Thục học viện, thực lực mới là hết thảy căn bản. Ta xem ngươi tâm tính trầm ổn, phương diện này ta không lo lắng, nhưng thực lực mới là ngươi dừng chân căn bản chỗ. Lúc cần thiết, ngươi có thể hiển lộ ngũ giai tu vi, nhưng ngươi cái kia Huyền Thiên công vẫn là phải chú ý giữ bí mật. Vâng, đường Tam đáp ứng một tiếng, Trương Hảo Hiên đứng người lên, nói, một đường mệt nhọc, ngày mai sẽ phải bắt đầu học tập, người hôm nay cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nói, hắn liền đi ra ngoài, đường Tam cũng đứng dậy đưa tiễn. Trương Hảo Hiên đi tới cửa thời điểm, đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía đường Tam, sờ lên đầu của hắn, nói, chúng ta cứu thục học viện còn có một quy củ, chân chính sư phụ chỉ có thể nhận một cái. Người hiểu chưa, nói xong, hắn lần nữa vỗ vỗ đường Tam bả vai, quang mang lé lên thân ảnh cao lớn hư không tiêu thất. Chỉ nhận một cái sư phụ, hắn đây là đang nhắc nhở ta cái gì. Đường Tam có chỉ chốc lát nghi hoặc, đóng kỹ cửa phòng, về đến phòng bên trong, đơn giản rửa mặt đằng sau, đường Tam liền lên giường. Hắn cũng không có trực tiếp bắt đầu minh tưởng tu luyện, mà là từ trong ngực lấy ra một cái cái túi nhỏ. Cái túi này là dùng một loại hắn không cách nào phán đoán loại hình ra thuộc chế tác mà thành, toàn thân hiện lên màu nâu nhạt, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cũng không thu hút. Ngày đó tại đánh chết phong lang trấn lãnh chúa phong hùng đằng sau, hắn liền lấy đến cái túi này, sau đó cùng Trương Thiên Khiếu hội hợp, một đường đi vào ra Lý Thành. Hắn trên đường một mực cùng với Trương Thiên Khiếu, cũng không có thời gian xem xét cái túi này. Lúc này an định lại, hắn mới lấy ra cái túi này nhìn xem thu hoạch của mình. Lúc đó, cái túi nhỏ này là phong hùng duy nhất vật phẩm, thời điểm đó gió duy ne tại hoảng hốt chạy bừa trốn vừa, tại dưới loại tình huống này, hắn duy nhất mang theo vật phẩm giá trị nhất định sẽ không thấp. Như thế nào đi nữa, hắn cũng là phong lang chấn một chấn chi chủ, mà lại không biết làm bao nhiêu năm. Càng quan trọng hơn là, đường tam tại thôn vệ phong hùng huyết mạch chi lực thời điểm, phát hiện hắn cùng phổ thông phong lang chỗ khác biệt, huyết mạch chi lực của hắn quá thuần hậu. Có thể nói, một cái phong hùng huyết mạch chi lực, sau trước đó thôn vệ tất cả yêu quái cung cấp cho đường tam huyết mạch chi lực cộng lại còn nhiều hơn, cái này khiến hắn có thể nào không kinh hãi đâu. Đường tam trước đó không kịp ngẫm nghĩ nữa, bây giờ trở về nhớ tới, Vị này phong hùng trưởng trấn Lai Lịch chỉ sợ rất không bình thường, mà hắn thiếp thân đồ vật bên trong có đồ tốt xác suất tự nhiên cũng muốn lớn hơn nhiều. Màu vàng cái túi nhỏ nhân thủ nhẹ nhàng, chạm đến đứng lên có một loại đánh bóng giống như cảm nhận. Đường Tam vận chuyển linh tê tâm nhãn, lập tức trong lòng mở ra. Khi hắn dùng linh tê tâm nhãn cẩn thận nhìn chăm chú cái túi nhỏ này thời điểm, hắn lập tức liền phát hiện, tại túi nhỏ này bên trong, có một cỗ như ẩn như hiện thuộc tính không gian ba động. Không gian ba động ý vị như thế nào? Hắn lại biết rõ rành rành. Đây chẳng lẽ là một kiện dùng để chữ vật không gian bảo vật hay sao? Nếu nói như vậy, chính mình coi như nhặt được bảo A. Phải biết, dù là tại hắn kiếp trước thời điểm, thuộc tính không gian vật phẩm cũng là phi thường chân quý. Đương nhiên, về sau hắn thành thần đằng sau liền không trọng yếu, chính mình cũng có thể đơn độc mở không gian. Nhưng ở trên yêu tinh đại lục này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vật phẩm như vậy. Mà lại, nếu như túi nhỏ này là một kiện không gian bảo vật mà nói, Liền mang ý nghĩa ở trong đó có thể trang nhiều thứ hơn, cùng nó mặt ngoài lớn nhỏ không quan hệ. Nghĩ đến những ngày thời điểm, đường tam thử nghiệm mở ra cái túi nhỏ, đồng thời để cho mình tinh thần lực lặng yên. Đi đến tìm kiếm, nguyên bản màu nâu nhạt cái túi nhỏ tại tiếp xúc đến đường tam tinh thần lực lợi cái kia, đột nhiên phát ra nhàn nhạt màu xanh. Đường tam có thể mơ hồ cảm nhận được trong đó có một cỗ kháng cự tri lực, ngăn trở hắn đối với trong túi ma giò xét. Đạo này bình chướng mặc dù cảm giác không phải rất mạnh. Nhưng phi thường mềm dẻo, thoải mái mà đem hắn tinh thần lực ngăn cản ở ngoài. Đường Tam trong lòng khẽ nhúc nhích, không có đình chỉ tìm kiếm, mà là thúc giục chính mình phong lang huyết mạch lạc ấn, trên thân cũng phát ra nhàn nhạt thanh quang. Quả nhiên, hắn thôi động phong lang huyết mạch lạc ấn đằng sau, đạo bình chứng kia hơi rằng có một chút, cuối cùng vẫn là lạng yên tiêu tán. Đường Tam phong lang huyết mạch trong lạc ấn, lúc này nồng nặc nhất chính là đến từ phong hùng huyết mạch chi lực. Dù sao, Phong hùng huyết mạch chi lực so trước đó tất cả hắn thôn vệ phong lang cộng lại đều muốn nồng nặc nhiều. Cái này cũng đã chứng minh, cái mới nhìn qua này không đáng chú ý cái túi nhỏ, lại còn là một kiện đã nhận chủ vật phẩm. Mà có thể nhận chủ, liền mang ý nghĩa nó có nhất định linh tính. Đường tam tinh thần lực hướng vào phía trong tìm kiếm, sau một khắc, trên mặt của hắn liền tràn đầy vui mừng. Trong túi là xanh mờ mờ một mảnh, mà lại nội bộ không gian tương đương không nhỏ, trừng chượng hứa phương tròn cái này ở trong không gian bảo vật đã là khá là ghê gớm loại này dùng cho chữ vật không gian bảo vật đầu tiên vấn đề ngay tại ở không gian phải gìn giữ ổn định mà ổn định không gian càng lớn duy trì đứng lên không thể nghi ngờ thì càng khó cái này phía ngoài ra thuộc hẳn là dùng một loại không gian loại yêu quái ra gia công mà thành trong đó còn có cái gì trình tự làm việc đường tam cũng không rõ ràng nhưng bên trong không gian lớn như vậy đồng thời như vậy ổn định bản thân cái này chính là một kiện dị bảo mà trong cái túi này trang Kỳ thật rất đơn giản, không có gì khác đồ vật, đều là một chút tiền tệ cùng vật liệu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đó, hấp dẫn nhất đường Tam chú ý chính là tại trong túi bắt mắt nhất, tản ra xanh mờ mờ quang hoa, đồng thời có được nồng đậm phong nguyên tố màu xanh tiền tệ. Loại tiền tệ này đường Tam mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng từ trong đó nồng đậm phong nguyên tố là hắn có thể đánh giá ra. Đây chính là tại toàn bộ yêu quái tộc tiền tệ hệ thống bên trong, xếp hạng thứ ba vị nguyên tố tệ, mà lại chính là cùng phong lang nhất mạch phù hợp phong nguyên tố tệ. Tại túi nhỏ này bên trong, chừng mấy trăm miếng phong nguyên tố tệ. Đây chính là một món của cải không nhỏ A, trừ cái đó ra, còn có đại lượng phong linh thạch. Những này phong linh thạch bản thân đều cực kỳ tinh khiết sáng long lanh, hiển nhiên cùng hắn trước kia đã thấy phong linh thạch có chỗ khác biệt. Như thế tinh khiết phong linh thạch giá trị bao nhiêu đường tam cũng không rõ ràng nhưng khẳng định là có giá trị không nhỏ. Đường Tam dùng tinh thần lực ở bên trong quấy một chút, còn có kinh nghỉ xuất hiện, tại cái kia một đống phong nguyên tố tệ bên trong, lại còn ẩn giấu đi ba viên lóe ra quang mang sáu màu tiền tệ. Nó nhìn qua cùng phong nguyên tố tệ không khác nhau lắm về độ lớn, là dùng sáu loại vật chất ghép lại chế tác mà thành. Kỳ dị là, cái này sáu loại phân biệt đại biểu cho thuộc tính khác nhau vật chất kết hợp với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, năng lượng ba động 10 phần ổn định. Đây cũng là cao hơn nguyên tố tệ một cái cấp độ tệ chữ thiên. Phải biết, mai thiên vô tệ thì tương đương với 1.000 mai linh tê tệ A. Cái đồ chơi này trình độ chân quý có thể nghĩ, tất cả yêu quái tộc tiền tệ đều có thể dùng để tu luyện, đây cũng là giá trị của bọn nó chỗ. Mỗi một mai hàng cao cấp tệ đều có thể nói là bảo vật. Kiểm tra rõ ràng trong túi tình huống đằng sau, đường tam phản ứng đầu tiên chính là một phát tài. Đúng vậy, phát tài. Đánh giết phong hùng mang cho hắn chỗ tốt so trong tưởng tượng còn muốn lớn. Nồng đậm không gì sánh được phong lang huyết mạch, còn có cái này rất có thể là phong lang chấn từng ấy năm tới nay như vậy chỗ sản xuất tuyệt đại bộ phận tài phú, hiện tại cũng thành vật trong túi của hắn. Trọng yếu nhất, kỳ thật còn không phải số tiền này, mà là chỗ không gian này túi chữ vật. Văn hứa phương tròn không gian, có thể chứa đựng vật phẩm nhiều lắm. Đối với đường tam tới nói, có không gian này chữ vật phát, hắn tương lai làm cái gì đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Cùng những tiền tài kia so sánh, hắn càng vừa ý chỗ không gian này túi chữ vật. Người, nắm chặt miệng túi, không gian ba động một cách tự nhiên cũng đã biến mất, hết thảy khôi phục bình thường. Đường Tam lập tức thở vào một cái. Lúc đầu có được ba viên linh tê tệ hắn, cảm thấy mình đã có thể tính là có chút tiền, mà bây giờ hắn cảm thấy, chính mình chỉ sợ có thể coi là một cái tiểu phú ông đi. Tại gia lý thành loại địa phương này, chỉ cần có tiền, khẳng định là không thiếu tài nguyên tu luyện. Có những này vốn liếng như vậy chính mình muốn cân nhắc chính là như thế nào đem những này vốn liếng mau chóng chuyển hóa làm thực lực của mình, tăng thực lực lên mới là chuyện trọng yếu nhất đối với cứu thuật học viện. chỉ ít cho tới bây giờ hắn ấn tượng vẫn là tương đối không tệ. Nơi này chỉ sợ cũng chính là nhân loại trên yêu tinh đại lục có thể có tốt nhất bình đài, mà lại trọng yếu nhất chính là đối với phong lang chấn nơi này khoảng cách mỹ công tử vị trí thêm gần a. Chờ ổn định lại chính mình liền có thể đi xem một chút nàng. Vừa nghĩ tới mỹ công tử. Đường Tam Tâm lập tức liền trở nên ấm áp đứng lên, ánh mắt đều trở nên sáng. Hắn tập trung ý chí, khoanh chân minh tưởng, yên lặng tiến nhập Huyền Thiên Công trạng thái tu luyện, tiếp tục tiêu hóa hấp thu cái kia thuộc về Phong Hùng huyết mạch chi lực. Đang hấp thu Phong Hùng huyết mạch chi lực thời điểm, Đường Tam cảm thấy phi thường nhẹ nhõm, mà lại Đường Tam rõ ràng có thể cảm nhận được, tiến người ngũ dai đằng sau, Phong Lang huyết mạch lạc ấn bắt đầu trở nên khác biệt. Phần này khác biệt không chỉ là đẳng cấp khác biệt mang tới, trong đó rất trọng yếu điểm chỉ sợ sẽ là phong hùng bản thân cái kia tinh khiết mà hùng hậu huyết mạch chi lực đường tam phong lang huyết mạch lạc ấn lúc này đã trở nên xanh tươi ướt át mà lại mười phần tinh khiết trong lạc ấn phảng phất có một cái ngửa mặt lên trời gào thét cự lang theo phong lang huyết mạch lạc ấn tăng cường đường tam đang thôi động nó thời điểm đối với phong nguyên tố cảm giác cùng lực khống chế trở nên cường đại hơn nhiều mà huyền thiên công cũng theo hắn đối với phần này huyết mạch chi lực hấp thu bằng tốc độ kinh người tăng lên từ lý luận Bên trên phán đoán, phong hùng huyết mạch khẳng định phải so phổ thông phong lang huyết mạch cường đại rất nhiều. Mà đối với yêu quái tộc tới nói, vương Diên Phong đã từng đã nói với Đường Tam, càng là yêu quái cường đại, huyết mạch càng tinh khiết hơn, càng tiếp cận tiên tổ. Cho nên, tại yêu quái trong các tộc, mạnh nhất đều là vương tộc. Bởi vì vương tộc huyết mạch là từ tổ tông nhất mạch truyền thừa mà đến, bọn hắn phi thường trọng thị huyết mạch thuần túy tính. Bởi vậy, huyết mạch càng thuần túy yêu quái, cũng liền càng mạnh. Nhân loại mặc dù truyền thừa yêu thần biến, nhưng trên thực tế, bởi vì có một bộ phận nhân loại huyết mạch tồn tại, cho nên, vô luận như thế nào, nhân loại đều khó có khả năng đem yêu thần biến tu luyện tới đồng dạng huyết mạch yêu quái có khả năng đạt tới cấp độ. Mặc dù như thế, càng là yêu quái cường đại cùng nhân loại kết hợp hậu đại, yêu thần biến uy năng cũng sẽ càng cường đại. Phong hùng huyết mạch tại Phong Lang bộ tộc bên trong hẳn là không giống bình thường, chỉ là không biết vì cái gì hắn sẽ bị an bài trên Phong Lang chấn. Đường Tam có thể cảm nhận được Phong hùng huyết mạch cường độ trên thực tế khoảng cách lục dai hẳn là rất gần. Đường Tam lần thứ nhất nhìn thấy phong hùng thời điểm, liền có thể cảm nhận được chút, thôn vệ nó huyết mạch chi lực đằng sau cảm thụ liền càng thêm rõ ràng. Phong hùng cuối cùng chết đi thời điểm, đường Tam thậm chí có thể cảm nhận được phong hùng thể nội có một cỗ quỷ dị năng lượng đột nhiên biến mất, nương theo lấy phong hùng sinh mệnh cùng một chỗ biến mất. Lúc đó bởi vì thời gian khẩn trương, đường Tam chưa kịp nghĩ lại, bây giờ nghĩ lại. Những biến hóa này rất có thể đều cùng phong hùng tự thân tinh khiết phong lang tộc huyết mạch có quan hệ. Hy vọng phong hùng chết không cần cho vương lão sư bọn hắn mang đến phiền phức mới tốt. Nghĩ kỹ lại sẽ không có vấn đề quá lớn, dù sao, phong lang tộc chỉ có thể đem chuyện này trách tội tại thiểm báo tộc, ai bảo khi đó là thiểm báo tộc tại phạm vi lớn tiến công đâu. Nếu như phong hùng thân phận không giống bình thường nói, chuyện lần này rất có thể sẽ còn bốc lên hai tộc ở giữa tranh chấp. Để bọn hắn chó cắn chó đi thôi, mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng Đường Tam cũng thời gian dần qua tiến nhập minh tưởng trạng thái. Trên người hắn ẩn ẩn có thanh quang lượn lờ, phong hùng huyết mạch chi lực ngay tại từng giờ từng phút hóa thành hắn tự thân lực lượng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, khi trời tờ mở sáng thời điểm, đường Tam liền từ minh tưởng bên trong thanh tỉnh lại. Hắn đẩy ra cửa sổ, một bên chờ đợi tử khí đông lai, một bên đem túi chữ vật không gian lấy ra ngoài. Chỗ không gian này túi chữ vật nói chính xác hay là nhận phong hùng làm chủ vật phẩm. Mặc dù hắn hiện tại bởi vì có phong hùng huyết mạch khí thức có thể sử dụng nó, nhưng các loại phong hùng huyết mạch chi lực bị hắn hoàn toàn hấp thu đằng sau, không gian này túi chữ vật còn có thể hay không để cho hắn sử dụng liền không nói được rồi, cho nên hắn nhất định phải đem phía trên thuộc về phong hùng ấn ký xóa đi. Cái này cần rất mạnh tinh thần lực, mà sáng sớm tu luyện tử cực ma đồng thời điểm là tinh thần lực của hắn thịnh vượng nhất thời khắc Nơi xa phương đông dần dần lộ ra một vòng ngân bạch sắc, đường tam hai con người cũng theo đó biến thành tử sắc cường đại tinh thần lực lặng yên không một tiếng động nương theo lấy phong lang biến khí tức xâm người túi chữ vật không gian bên trong rất nhanh đường tam đã tìm được trong đó mạch lạc bởi vì kiếp trước đối với không gian nguyên tố 10 phần hiểu rõ hắn cũng không có hao phí thời gian quá dài một vòng thanh quang chật lóe lên rồi biến mất nguyên bản lạc ấn đã bị giải trừ đường tam liền tại không gian trên túi chữ vật lưu lại chính mình huyền thiên công lạc ấn đem nó phong bế khống chế đồng thời bảo lưu lại một sợi tinh thần lực ở trong đó Cứ như vậy, hắn về sau muốn từ không gian này trong túi chữ vật lấy đồ vật, cũng chỉ cần một tia ý niệm Thái dương dần dần dâng lên, đường tam trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Đây thật là mỹ hảo trời bắt đầu a Hắn đem túi chữ vật không gian thiếp thân cất kỹ, mở rộng thân thể một cái, rửa mặt một phen đằng sau liền đi ra khỏi phòng. Gia Lý Thành mặc dù chỗ phương Bắc, nhưng tương đối mà nói, nhiệt độ muốn so ngoài thành cao rất nhiều. Bồn địa địa hình để nơi này bốn ngồi như mùa xuân, phi thường thoải mái dễ chịu từ giữa sườn núi nhìn xuống dưới có thể thấy rõ lúc này học viện tiểu trấn đã là khói bếp lượn lờ mà xa xa ra lý học viện nội bộ có loại mơ mơ hồ hồ cảm giác đó cũng không phải sương mù mà là che giấu pháp trận loại hình phần cảm giác thần bí này để đường tam muốn tìm tòi hư thực bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh audio các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc bạn nghe chuyện vui vẻ hôm qua trình tử tranh còn từng nói với hắn về sau hắn có thể gia nhập bồi luyện đoàn đến kiếm lấy thu nhập Mà bồi luyện đoàn là có thể tiến người ra lý học viện Về sau có cơ hội Mình ngược lại là có thể tiến hành một chút nếm thử Người đã dậy rồi Thanh âm quen thuộc vang lên Đường Tam quay đầu nhìn lên Vừa hay nhìn thấy độc bạch đi hướng chính mình Cùng hôm qua so sánh Hôm nay độc bạch con mắt nhìn có chút đỏ Không biết có phải hay không là tu luyện một đêm chữa thương bố trí Độc bạch sư huynh Buổi sáng tốt lành Đường Tam mỉm cười cùng hắn lên tiếng chào Nghe đường Tam gọi mình sư huynh Độc Bạch lập tức nhãn tình sáng lên. Tại đường Tam trước khi đến, hắn chính là chỗ này nhỏ tuổi nhất một cái, năm nay mới 11 tuổi, đều là hắn làm người khác sư huynh, sư tỷ, không nghĩ tới chính mình lần này cũng có sư đệ. Đều là người một nhà, người gọi ta sư huynh là được rồi. Độc Bạch cười hì hì nói, được rồi sư huynh, đường Tam đáp lại nói, đi, ăn điểm tâm đi. Độc Bạch lôi kéo đường Tam tiến vào nhà ăn, điểm tâm rất phong phú, mặc dù không có thịt yêu thú loại đồ tốt kia nhưng là ăn thịt, trứng loại, cùng món chính cung ứng sung túc. Nơi này thức ăn cần phải so phong lang chấn thức ăn tốt hơn nhiều. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một số học viên cũng tới ăn điểm tâm. Độc bạch mang theo đường tam tiến lên đánh chào hỏi, cũng coi là biết nhau một chút. Lấy đường tam trí nhớ, hiện tại cái này hơn 10 vị sư huynh, sư tỷ, hắn trên cơ bản đều đã nhớ kỹ tên. Tương đối quen thuộc dĩ nhiên chính là độc bạch cùng trình tử tranh. Chờ một lúc ta mang ngươi lên khóa đi. Sáng hôm nay là mưa lão sư thể năng khóa, người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, vũ lão sư. Độc bạch mới nói được nơi này, cửa phòng ăn đột nhiên truyền tới một thanh âm. Tốt, độc bạch, người ở sau lưng nói vũ lão sư nói xấu, người nhất định phải chết. Hi hi ha ha, đường tam nhìn về phía cửa ra vào, nói chuyện chính là một mặt ý cười trình tử tranh. A, ta không nói gì a, người khẳng định là nghe lầm, ta mới vừa rồi là nói vũ lão sư là chúng ta học viện tiểu trấn nữ nhân đẹp nhất. Độc bạch trong nháy mắt đổi giọng, trình tử tranh lườm hắn một cái, đi vào bên cạnh hai người ngồi xuống, hướng đường tam nói, người đừng nghe hắn nói mò. Vũ lão sư mặc dù dạy học nghiêm cẩn, nhưng cũng đều là vì chúng ta tốt. Bất quá, buổi sáng thân trên có thể khóa, người muốn bao nhiêu ăn một chút mới được, không phải vậy dễ dàng gánh không được. Ta đi trước cầm ăn, nói, nàng lại đứng lên đi lấy đồ ăn, cái kia buổi chiều đâu? Đường tam hỏi, độc bạch nói, buổi chiều là khóa thực chiến, một lão sư khóa thực chiến. Đường Tam ẩn minh bạch, độc bạch nói vũ lão sư chính là một phân vũ, mà Mộc lão sư hẳn là đừng ân tình. xương hô này đường Tam cũng ghi xuống, đường Tam hỏi bình thường mỗi ngày đều là thế này phải không? Độc bạch nói đại bộ phận thời điểm đúng thế, còn có một số thời điểm quan lão sư sẽ cho chúng ta giảng bài. Như vậy là tại không cần luyện tập thể năng để cho chúng ta nghỉ ngơi vào cái ngày đó. Tư Nho lão sư mỗi tuần có một lần khóa hoặc là nói là cho chúng ta một lần tăng cao tu vi cơ hội, đến lúc đó ngươi liền hiểu. Trường Trấn Đại Khái một tháng sẽ đến kiểm nghiệm chúng ta một lần. Thành tích tốt sẽ khen ngợi, thành tích kém sẽ phê bình. Mỗi lần tiến bộ lớn nhất là có ban thưởng, chỉ là ta cho tới bây giờ đều không có cầm tới qua. Nói xong lời cuối cùng, hắn không khỏi có chút buồn bực. Trình tử tranh lúc này đã lấy điểm tâm tới, ngươi đã rất tốt, chỉ ít không có bị trừng phạt qua. Các lão sư đều thiên vị ngươi. Nói người yêu thần biến không dễ tu luyện, rất khó tiến bộ, cho nên dù là ngươi là một tên sau cùng cũng sẽ không bị trừng phạt. Hừ, thật sự là không công bằng đâu. Độc bạch thiên hồ biến xem ra đúng là khó mà tăng lên. Từ học viên trên người tán phát ra huyết mạch khí tức, đường tam nhưng thật ra là có thể phân biệt ra được một ít học viên tu vi. Thí dụ như độc bạch là tam giai, trình tử tranh hẳn là tại tứ giai tả hiểu. Hai người bọn họ niên kỳ tương đối nhỏ, đều là 11 đến 12 tuổi dáng vẻ mặt khác sư huynh sư tỷ thực lực mạnh yếu không đồng nhất có ngay cả đường tam cũng vô pháp đánh giá ra xác thực tu vi hẳn là tại lục giai trở lên trình tử tranh vừa ăn đồ vật một bên nhìn về phía đường tam nói xế chiều hôm nay khóa thực chiến ngươi cũng muốn cẩn thận một chút bởi vì ngươi là vừa tới một lão sư khẳng định sẽ để cho ngươi phơi bày một ít năng lực của mình nói không chừng ta chính là đối thủ của ngươi đâu ừm cảm ơn sư tỷ nhắc nhở đường tam một mặt thành khẩn nói ra Độc Bạch một bàn tay khoác lên đường tam trên bờ vai, hướng Trình Tử tranh nói, "Tiểu Tranh Tử, nếu là hôm nay do ngươi đến cùng sư đệ giao thủ, ngươi cần phải chú ý một chút, chớ tổn thương người." Trình Tử tranh lườm hắn một cái, "Tiểu Tranh Tử cũng là ngươi có thể gọi. Lúc nào ngươi có thể không bị ta đánh cho răng rơi đầy đất rồi nói sau." Độc Bạch khóe miệng co quắp làm một chút, ở chỗ này, thật bàn về sức chiến đấu, hắn đúng là ai cũng đánh không lại. Nói thật giống như ngươi dám đánh ta giống như, ngươi liền không sợ không may sao? Trình tử tranh không có bởi vì hắn phản bác mà tức giận, ngược lại có chút hiếu kỳ nhìn về phía đường Tam, nói tiểu đường, người hôm qua làm cho hắn lọt vào phản phệ, chính mình có cái gì phản ứng ha? Không có thay đổi gì sao? A, hẳn là có thay đổi gì? Đường Tam tò mò hỏi, độc bạch cũng là một mặt tò mò nhìn hắn, nói ta thế nhưng là khí vận chi tử, ta thiên hồ chi nhãn tu luyện tới trình độ nhất định, có thể chiếu dám tương lai. Phạm là địch nhân của ta, tổn thương qua người của ta, đều sẽ số con dẹp. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến sao? Đường Tam Yên lặng lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, ta trước kia là thần vương, ta có thần thức, người điểm này khí vận phản vệ có thể đối với ta sinh ra tác dụng mới là lạ. Độc bạch gãi gãi đầu, nói, đúng là mất hiệu lực sao? Thật sự là kỳ quái a! ta muốn đột phá, ta phải cố gắng. Quan lão sư nói, chờ ta đến tứ dai, ta thiên hồ chi nhãn liền có thể có nhất định ứng dụng năng lực. Hừ, đến lúc đó ta liền lợi hại, trình tử tranh nhếch miệng. Tiếp tục ăn điểm tâm của mình. Ăn xong điểm tâm, một đám học viên ở trong sân tập hợp. Tính cả đường Tam, toàn bộ cứu thuộc học viện hết thảy có 16 học viên. Đường Tam dáng người cùng độc bạch không sai biệt lắm, xem như trong toàn bộ học viện nhất là thấp bé, hai người cũng đứng tại gần nhất. Trước đó tại nhà ăn lúc ăn cơm cũng không có nhìn thấy một vân vũ chậm rãi mà đến, đi vào trước mặt mọi người. Đường Tam lập tức phát hiện, nương theo lấy nàng đến, ở đây tất cả học viên cũng không khỏi tự chủ rất thân thể. Mộc Vân Vũ cười híp mắt vị mà nói, hôm nay tiếp tục thân trên có thể khóa. Chúng ta hôm nay có thành viên mới thêm người. Đường Tam, người năm nay 9 tuổi, đúng không? Đúng vậy, Vũ lão sư. Đường Tam lập tức trả lời. Tốt, vậy người cường độ liền cùng độc bạch bảo trì nhất trí là được rồi. Mục tiêu, thiên bồng, nhận lấy phối trọng, lên đường đi. Một Vân Vũ nhàn nhạt, nhạt nói ra, mà khi một đám học viên nghe được thiên bồng hai chữ thời điểm, cũng không khỏi khổ mặt, nhưng người nào cũng không dám nói cái gì. Lập tức hướng phía một bên phòng ốc đi đến Đi vào gian phòng đằng sau Đường Tam liền biết phối trọng là cái gì Treo trên vách tường từng kiện cùng loại Với áo ghi lê đồ vật Là do ra thuộc chế thành Mỗi một kiện áo ghi lê bên trên đều có mười mấy cái bỏ vào túi Đám người dựa theo dáng Người riêng phần mình lựa chọn một kiện áo ghi lê mặc vào Sau đó lại đi đến cái khác bàn chỗ Đem phía trên từng cái khối kim Loại cắm nhân mã giáp bỏ vào túi bên trong Khi độc bạch giúp đường Tam tuyển Một kiện vừa người áo gile. Dẫn đường Tam đi vào những cái kia khối kim loại trước mặt thời điểm, hắn thấp giọng hướng đường Tam nói, một khối 10 cây di, người cùng ta tiêu chuẩn một dạng, đó chính là bốn khối. Đường Tam chú ý một chút, có một vị sư huynh chí ít ở trên người đâm 20 cái khối kim loại, đây chẳng phải là liền muốn phối trọng 200kg. Đây cũng quá đáng sợ, thiên bồng là địa phương nào a Đường Tam cầm lấy bốn cái khối kim loại, phân biệt cắm ở trước ngực cùng phía sau, bảo trì trọng lượng cân bằng. 40 cây di thân trên hắn cảm giác đến thân thể hơi trầm xuống nhưng lấy tu vi hiện tại của hắn cái này đương nhiên không tính là gì độc bạch cười khổ nói thiên bồng trong núi khoảng cách chúng ta nơi này đại khái năm nghìn mét đường núi mấu chốt là phi thường khó đi cần treo đèo lội suối vượt qua bốn cái đỉnh núi hơn nữa còn có vách núi treo leo trọng yếu là lực lượng của chúng ta sẽ bị phong cấm chỉ có thể bằng vào tự thân thể lực tiến về không thể sử dụng yêu thần biến ác như vậy đường tam lập tức có chút kinh ngạc dù sao Thân thể của nhân loại cường độ cùng yêu quái tộc cường độ thân thể cũng không thể so sánh A. Nếu như bị phong cấm yêu thần biến lực lược, lược, lại phụ trọng nhiều như vậy đi leo núi, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng A. Chính là ác như vậy, Vũ Lão Sư sẽ toàn bộ hành trình đi theo. Đáng sợ nhất là, cuối cùng trở về ba người còn không có cơm ăn. Đi nhanh đi, tất cả mọi người là công bằng cạnh tranh, chúng ta tuổi còn nhỏ, duy nhất ưu thế chính là phối trọng ít. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người ra gian phòng, một phần vũ đã đợi ở bên ngoài, nàng tiện tay đánh ra hai trường, rơi vào trên người bọn họ. Đường Tam lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị tuôn ra trong thân thể, trong cơ thể mình huyền thiên công lập tức phản phất động lại, một cỗ thanh lương cảm giác quanh quẩn tại ngực bụng ở giữa, lại điểm năng lượng đều không thể điều động. Đường Tam lập tức cảm giác được, lấy mình bây giờ tu vi, nếu như muốn cưỡng ép điều động năng lượng nói. Hay là có sông phá tầng này phong ấn khả năng? Nhưng không hề nghi ngờ, một khi hắn làm như vậy, một vân vũ trước tiên liền có thể cảm ứng được. Cái này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước lúc tu luyện, khi đó, hắn cũng là đi theo các đồng bạn cùng một chỗ dùng tương tự phương thức rèn luyện thể năng. Không có huyền thiên công, có thể bằng vào cũng chỉ có thân thể của mình lực lượng. Đường Tam nhìn qua gầy yếu, kỳ thật có rất lớn nguyên nhân là hắn bình thường đang tu luyện thời điểm tận lực dùng huyền thiên công khống chế thân thể của mình phát dục. Tại phong lang chấn thời điểm, hắn không muốn để cho chính mình quá dễ thấy. Nhưng đến cứu thuộc học viện đằng sau, an toàn của hắn là có cam đoan. Hắn không chuẩn bị lại áp chế thân thể của mình phát dục, huống hồ, trong gia lý thành có Mỹ công tử A. Hắn biết, chuyển thế trùng sinh thế tử rất khó mang theo trí nhớ của kiếp trước, cho nên, một thế này hắn muốn một lần nữa ôm Mỹ nhân về liền cần một lần nữa truy cầu một lần. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là Mỹ công tử xinh đẹp như vậy. Hắn hiện tại lại như thế phổ thông. Trước tốt phát dục đi, tối thiểu nhìn qua đẹp mắt một chút. Độc bạch mang theo đường Tam mở ra bộ pháp, đi theo những sư huynh sư tỷ khác, vây quanh cứu thuộc học viện phía sau, chui vào sơn lâm. Phía sau núi không tính quá dốc đứng, có thể phụ trọng tiến lên hay là cật lực. Đường Tam mặc dù khống chế thân thể của mình phát dục nhưng trên thực tế cường độ thân thể của hắn cũng không thấp. Đã từng thân là thần vương hắn, như thế nào không rõ cường độ thân thể tầm quan trọng. Một người coi như tu vi lại cao hơn, cũng muốn dùng thân thể đến gánh chịu. Thân thể tựa như là vật chứa, vật chứa càng lớn, càng kiên cố, có thể gánh chịu đồ vật cũng càng nhiều. Huyền thiên công đối với thân thể ma luyện càng phi thường hữu hiệu, cho nên hắn mặc dù nhìn qua gầy yếu, nhưng lực lượng cũng không nhỏ. Đi ở phía trước sư huynh sư tỷ phụ trọng đều muốn so với bọn hắn càng nặng, nhưng nhìn bộ pháp coi như mạnh mẽ, nhanh chóng dọc theo đường nhỏ tiến người phía sau núi. Cái này một tòa phía sau núi liền có cao hơn Từ cứu thuộc học viện leo lên phía trên, có tiếp cận 700 mét độ cao. May mắn địa thế tương đối nhẹ nhàng, còn không tính khó leo lên. Cuối cùng ba người không có cơm ăn, trước giữa trưa muốn trở về. Đây chính là thể năng khóa yêu cầu. Trừ loại này giã ngoại huấn luyện, thể năng khóa còn có khác phương thức huấn luyện sao? Đường tam hướng bên người độc bạch hỏi. Độc bạch gật gật đầu, nhưng không có mở miệng. Còn có cái gì phương thức? Đường tam vẫn còn có chút hiếu kỳ. Độc bạch cười khổ nói, đừng nói chuyện. Giữ lại thể lực đi Chốc lát nữa người liền nên khó chịu Đường Tam mỉm cười Nói tốt đi thôi Vượt qua tòa thứ nhất núi thời điểm Độc bạch trên trán liền đã có chút phát mồ hôi Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện Lần thứ nhất tham dự huấn luyện thân thể đường Tam Nhìn qua cũng không có biến hóa gì Lúc này mọi người còn không có hiện ra thể năng khác biệt Cái này cũng cùng phối trọng khác biệt có quan hệ Cho nên mọi người cơ bản đều là tụ tập cùng một chỗ tiến lên Xuống núi cũng không so sánh với núi nhẹ nhóm Bởi vì trên người có phối trọng, đường xuống núi lại tương đối dốc đứng, liền cần đặc biệt chú ý khống chế thân thể cùng lực lượng, một cái không tốt, liền có trượt xuống phong hiểm. Đường ta mặc dù cũng không có nhìn thấy một vân vũ thân ảnh, nhưng là mơ hồ có thể cảm nhận được vị lão sư này liền tại phụ cận, đi theo bọn hắn. Mà lại, điểm chú ý của nàng rất có thể là chính mình cái này người mới. Hạ toa thứ nhất núi, dọc theo khe núi tiến lên, đoạn đường này tương đối mà nói tương đối bằng phẳng trên đường bụi gai đại bộ phận đều bị dẫm bằng hiển nhiên đây là bọn hắn thường xuyên đi đường người đi ở phía trước bắt đầu gia tăng tốc độ tại phụ trọng tình huống dưới trong đội ngũ đã bắt đầu có miệng hơi thở âm thanh truyền ra đường tam cùng độc bạch vẫn tại đội ngũ sau cùng độc bạch cắn chặt răng duy trì đều đều bộ pháp tận khả năng giảm bớt thể năng tiêu hao đường tam đi theo ở bên cạnh hắn 40 cây di phụ trọng đối với hiện tại hắn tới nói thật đúng là không tính là gì khi bắt đầu vượt qua tòa thứ hai núi thời điểm Tranh lệch liền hiển hiện ra, ở phía trước một chút sư huynh, sư tỷ bắt đầu gia tăng tốc độ, mà độc bạch mồ hôi trên trán thì trở nên nhiều hơn. Đường Tam không có gia tốc, chỉ lại yên lặng cùng ở bên người độc bạch. Độc bạch ngẫu nhiên nhìn về phía đường Tam lúc, liền sẽ phát hiện, hắn mặc dù cùng chính mình tốc độ một dạng, lại rõ ràng không có cái gì cảm giác huệ hoài, chỉ là cái trán có chút suốt mồ hôi mà thôi. Leo lên tòa thứ hai núi thời điểm, độc bạch khí thức liền rõ ràng có chút bất ổn. Ngươi nếu là làm được nói, ngươi liền đi trước đi. Độc Bạch nói với đường Tam, đường Tam lại lắc đầu, ta cũng liền nguyễn cưỡng có thể đuổi theo ngươi. Ngươi thế nào, độc Bạch cười khổ nói, mỗi lần thể năng khóa với ta mà nói đều là đau đến không muốn sống a. May mắn khóa thực chiến cơ bản không cần ta tham gia. Buổi chiều trở về lại nghỉ ngươi đi, bất quá, ngươi tiếp tục như thế đi theo ta, trở về thế nhưng là không có cơm ăn. Đường Tam nói, không biết, chúng ta cùng một chỗ ủng hộ. Ngươi phối trọng cho ta một chút, độc bạch lập tức lắc đầu, nói, không cần, không cần, chính ta có thể. Vũ Lão Sư mặc dù đối với chúng ta yêu cầu cao, nhưng cũng đều là vì chúng ta tốt, mọi người chúng ta đều biết. Lại thế nào không được, cũng không thể trộm gian muốn trượt. Đường Tam hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn, không khỏi đối với vị tiểu sư huynh này lau mắt mà nhìn. Bắt đầu thấy mặt thời điểm, độc bạch mang đến cho hắn một cảm giác là có chút xúc động, không nghĩ tới đang tu luyện thời điểm, lại rất có mấy phần kiên trì. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ ủng hộ, hai người tiếp tục lên đường, độc bạch thể năng tiêu hao rõ ràng rất lớn, mà đường Tam còn có thể kiên trì. Phía trước hai người thân ảnh thời gian dần qua biến mất, bọn hắn bị rơi vào cuối cùng. 100 cây số đường núi cùng 100 cây số đất bằng hoàn toàn là hai khái niệm hơn nữa còn là tại Tu Vi bị phong cấm tình huống dưới. Khi lật đến tòa thứ tư núi thời điểm, độc bạch thể năng đã tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Người đi đi, ta nói thật. Ta mỗi lần đều muốn trạng vạn tối mới về trở lại. Ngươi thể năng nếu có thể, liền đi trước đi, ta cho ngươi biết đi như thế nào. Độc bạch có chút bất đắc dĩ nói ra, đường tam nghĩ nghĩ, nói ta mang theo ngươi cùng một chỗ đi. Độc bạch hay là lắc đầu, không, ta phải nhờ vào lực lượng của mình. Ngươi không cần phải để ý đến hắn, không phải vậy đối với chính ngươi mà nói, liền không được rèn luyện thể năng mục đích. Đúng lúc này, thanh âm dễ nghe vang lên, đường tam cùng độc bạch thấy hoa mắt. Mộc phân vũ đã lặng yên không một tiếng động đi tới trước mặt bọn hắn. Vị này vũ lão sư run tay một cái, hai đạo bóng dáng liền hướng phía đường Tam bay tới. Đường Tam vô ý thức đưa tay tiếp nhận, rõ ràng là hai cái khối kim loại. Thêm hai khối phối trọng cho ngươi, chính ngươi tiến lên. Đây là địa đồ, nói, nàng lại vung tới một miếng gia quyển địa hình. Đường Tam yên lặng đem hai cái khối kim loại cắm ở trên thân, nhìn nhìn lại độc bạch, độc bạch hướng hắn phất phất tay, vậy chúng ta học viện gặp. Đường tam hướng một Vân Vũ thi lễ một cái, lần nữa đứng dậy, nhanh chóng đi xa. Nhìn xem hắn rõ ràng tăng tốc mạnh mẽ thân ảnh, độc bạch há to miệng, nhịn không được nói, mọi người nhìn qua dáng người cũng kém không nhiều, hắn làm sao thể lực tốt như vậy. một Vân Vũ tức giận nói, bởi vì người ta cơ sở so người tốt. Nhanh đứng lên cho ta, nếu như người không muốn ăn roi. Nói, cũng không biết nàng từ chỗ nào lấy ra một cây roi, trên không chung huy động một chút, phát ra giòn vang âm thanh. Đừng a Vũ lão sư, ta đi, độc bạch bò lên, tiếp tục khó khăn hướng về phía trước. Không còn đi theo độc bạch, đường tam bắt đầu tăng tốc, trên thân 60kg phối trọng với hắn mà nói không tính quá lớn gánh vác, lại thêm trước đó hắn một mực lấy chậm chạp tốc độ đi theo độc bạch, thể năng tiêu hao cũng không tính quá lớn. Lúc này hắn buông tay buông chân, xài bước nhanh chóng hướng về phía trước. Nương theo lấy thể năng tiêu hao, thân thể đường tam bắt đầu nóng rực lên, hô hấp cũng biến thành thô trọng, nhưng huyết mạch trong người lưu chuyển kích thích thân thể, để hắn có loại kỳ dị khoái cảm, tựa như là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phát tiết một trận. Tốc độ của hắn cũng biến thành càng lúc càng nhanh, hắn thỉnh thoảng nhìn một chút địa đồ, nhìn bầu trời một chút, phân rõ một chút phương vị, liền tiếp tục hướng phía trước, nhanh chóng tiến lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, bất quá, bởi vì lúc trước cùng độc bạch chậm trễ thời gian hơi dài, Hắn từ đầu đến cuối không có nhìn thấy phía trước những người khác thân anh. Thẳng đến tiếp cận mục đích thời điểm, hắn mới nhìn đến trình tử tranh. Thiên bồng là một tòa núi lớn đỉnh núi, tòa núi cao này chừng 2.000 mét, cũng là bọn hắn cái gọi là điểm cuối cùng. Đường Tam lúc đến nơi này mới hiểu rõ, nơi này sở dĩ gọi thiên bồng, là bởi vì trên đỉnh núi này có một cây đại thụ, tán cây rất lớn, đường kính chừng gần trăm mét, che đậy đỉnh núi đại bộ phận vị trí, đây chính là thiên bồng tên lai lịch. Trình tử tranh nhìn thấy đường tam leo lên núi đến, không khỏi hơi kinh ngạc, cười nói thể năng không tệ a, Ta còn tưởng rằng muốn tại trên đường trở về nhìn thấy ngươi đây. Thiên bồng phía dưới không chỉ là có trình tử tranh, Mộc ân tình cũng ở nơi đây. Nhìn đường tam đi lên, mặt ân tình hướng hắn nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì, chỉ là giơ tay lên ở trên người hắn vỗ một cái. Lập tức, trước đó một phần vỗ chú người đường tam lực lượng trong cơ thể biến mất theo, huyền thiên công năng lượng một lần nữa vận chuyển lại. Đường Tam trước đó còn kỳ quái, làm sao có thể ở chính giữa buổi trưa trước đó chạy trở về. Hiện tại xem ra, nguyên lai like là tại đến thiên bồng đằng sau, liền sẽ giải cấm tu vi. Chúng ta đi thôi, nhanh lên về, nhìn xem có thể ăn được hay không đến cơm. Trình tử tranh kéo một phát đường Tam, dẫn đầu hướng dưới núi mà đi. Khi trình tử tranh từ đỉnh núi nhảy xuống thời điểm, một màn kỳ dị xuất hiện, trên người nàng sáng lên một tầng cực hào quang màu vàng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hai cánh tay của nàng mở ra, một cây xinh đẹp màu cam lông vũ lập tức từ trên hai tay sinh trưởng mà ra, mái tóc dài của nàng cũng thay đổi thành màu cam, mang theo ba cây linh vũ phiêu đáng mà lên. Nàng quay đầu hướng đường tam mẫu nhưng cười, ta đi trước một bước. Nói, nàng hướng phía dưới núi lướt đi mà đi, trong nháy mắt liền đã biến thành một cái chấm đen nhỏ. Bay, nàng bay mất, đây không phải gian lận sao. Đường tam há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Trình tử tranh đây là cái gì yêu thần biến, màu cam lông vũ, hơn nữa còn có thể phi hành. Đường Tam chưa thấy qua loại này yêu quái, nhưng từ nàng thi triển yêu thần biến đằng sau khí tức trên thân biến hóa, đường Tam có thể cảm nhận được, đây là một loại khá cường đại yêu thần biến, mà lại, năng lực phi hành quá hiếm có. Xưa tỷ A, ta cái này thứ năm cái lạc ấn nếu không liền tuyển ngươi đi. Phi hành thật sự là hiện tại đường Tam khát vọng nhất lấy được năng lực. Đường Tam hít sâu một hơi, trên thân thanh quang lượn lờ đột nhiên từ chỗ đỉnh núi nhảy lên ra, trong hai con ngươi linh quang lấp lóe. Trong núi phong nguyên tố vốn là dồi dào, lập tức có đại lượng phong nguyên tố hướng hắn tụ đến. Đường Tam trên thân chật nhẹ, tốc độ cực nhanh hướng dưới núi mà đi. Tại phong nguyên tố phụ trợ phía dưới, hắn lúc này đã tựa như nhanh như điện chớp đồng dạng, mặc dù không thể cùng trình tử tranh loại này bay thẳng làm được so sánh, nhưng cũng là tương đương nhanh nhanh. Đưa mắt nhìn hắn rời đi thân ảnh, một Ân tình trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Mỗi người học viên tại bằng vào tự thân thể năng leo lên tới đây thời điểm, đều sẽ phi thường mỏi mệt. Ngay tại lúc này vì bọn họ giải phong, để bọn hắn một lần nữa khống chế tự thân năng lực, sẽ để cho bọn hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được yêu thần biến giao phó cho năng lực chân quý, cũng sẽ để bọn hắn tại trở về bên trong tốt hơn lý giải huyết mạch chi lực của mình. Đây cũng là thể năng khóa an bài như thế nguyên nhân trọng yếu. Mặt vừa mới đừng ân tình rõ ràng cảm giác được, đường ta mặc dù cũng có chút mệt ý, Nhưng không tính rất mệt ý, hắn chỉ có 9 tuổi A. Mà lại, khi hắn lúc rời đi, thân thể của hắn cũng không có bởi vì thi triển yêu thần biến mặt phát sinh biến hóa gì. Đối với gió nguyên án giá lấy năng lực lại cực mạnh, cái kia phong nguyên tố cường độ, tựa hồ đã siêu việt tứ dai. Nguyên bản khi bọn hắn mấy vị lão sư biết đường tam năng lực là phong lang biến thời điểm, đối với học viên này là không quá để ý. Nếu như không phải là bởi vì đường tam chỉ có 9 tuổi. Bọn hắn thậm chí sẽ không cho phép một cái yêu thần biến năng lực cũng không mạnh hài tử gia nhập cứu thục học viện. Mặc dù cái này sở học viện thoạt nhìn không có bao nhiêu người, học viên cũng chỉ có 10 cái, nhưng trên thực tế, cứu thục học viện tại toàn bộ tổ chức cứu thục bên trong địa vị là phi thường cao, là chuyên môn vì cho tổ chức cứu thục bồi dưỡng ưu tú cao tầng nhân tài mà tồn tại. Tại trên cả yêu tinh đại lục, cứu thục học viện hết thầy cũng chỉ có 9 chỗ, những ngày học viện đều là do tổ chức cứu thục thành viên nòng cốt nhất tới quản lý. Mà lúc này giờ phút này, Mộc ân tình nhìn thấy đường tam thi triển phong lang biến, khống chế phong nguyên tố đến để thăng tự thân tốc độ, đối với hắn nhận biết liền lại có một số khác biệt. Căn cứ trước đó hắn đạt được tư liệu, đường tam đối với phong nhận điều khiển có không hề tầm thường năng lực, tinh thần lực hẳn là viễn siêu thường nhân. Điểm này từ đường tam hôm qua làm cho thi triển thiên hồ Chi nhãn độc bạch lọt vào phản phệ liền có thể nhìn ra. Thiên hồ Chi nhãn làm cho độc bạch tinh thần lực so người cùng giai tinh thần lực cường đại hơn nhiều. Mà đường Tam có thể làm cho độc bạch lọt vào phản phệ, cái kia tinh thần lực ít nhất phải là độc bạch gấp 2 mới có thể, cái này rất thú vị. Mà nhất làm cho mấy vị lão sư đối với đường Tam cảm thấy hứng thú địa phương hay là trưởng chấn thu hắn làm đồ chuyện này. Đối với trưởng chấn, bọn hắn hay là hiểu rất rõ. Vì cơm trưa, đường Tam một đường phi nước đại, hắn hiện tại đối với thể năng khóa đã có càng nhiều cảm thụ, hành trình là đối với thể năng huấn luyện, mà đường về liền cùng tự thân năng lực có liên quan rồi. Đây là một loại kỳ thuật không tính đặc biệt công bằng, nhưng vẫn là thật có ý tứ ma luyện. Lúc này, trong cơ thể hắn huyết mạch một mảnh nóng rực, bắp thịt đau nhức cảm giác hết sức rõ ràng. Huyền Thiên công bị giải cấm đằng sau, Huyền Thiên công năng lượng bởi vì tự thân sinh sôi không ngừng đặc tính mà ở trong cơ thể hắn tuần hoàn, đốn đốc thân thể trước đó tiêu hao năng lượng khôi phục nhanh chóng, dạng này quá trình đối với hắn thân thể hay là không nhỏ chỗ tốt. Nhất là hắn vừa mới đột phá đến ngũ giai, thân thể cũng cần thích ứng ngũ giai Huyền Thiên công. Hôm nay huấn luyện thân thể là đang tăng nhanh cái này thích ứng quá trình, đồng thời cũng đang tăng nhanh hắn đối với phong hùng huyết mạch chi lực hấp thu tốc độ. Trở về cũng không phải là đơn nhất lộ tuyến, thí dụ như người ta trình tử tranh loại này có thể bay, cùng hắn cái này đi địa lang đi lộ tuyến khẳng định liền không giống với. Cho nên, tại trở về bên trong, đường tam cũng không có gặp được những người khác. Chờ hắn trở lại học viện thời điểm, trừ độc bạch bên ngoài, những người khác đã trở về. Đường tam trên người vạt áo đã bị ướt đấm mồ hôi, Hắn thở hào hển lấy ra áo ghi lê bên trong phối trọng, không khỏi có chút bất đắc dĩ, xem ra hôm nay là không có cơm ăn a Nếu như hắn phía trước không có đi theo độc bạch mà nói, nói không chừng còn có chút cơ hội. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được 1,1 trong học viện những sư huynh này không có một cái nào đơn giản. Ở trên đường trở về, hắn nương tựa theo ngũ giai tu vi cùng phong nguyên tố, tốc độ đã khá nhanh rồi, trên cơ bản đạt đến hắn đỉnh phong tiêu chuẩn 8 thành nhưng như cũng không thể siêu việt những người khác, truy hồi phía trước rơi xuống khoảng cách. Mà cứu thục học viện học viên khác nhìn thấy đường Tam nhanh như vậy liền trở lại, đều có chút kinh ngạc, dù sao, đường Tam mới 9 tuổi A. Một phân vũ chưa có trở về, đường Tam đang chuẩn bị yên lặng trở về phòng rửa mặt, sau đó đói một trận thời điểm, quan long giang đi tới. Ngươi là lần đầu tiên tham gia huấn luyện thân thể, hôm nay liền không trừng phạt ngươi. Đi tắm một cái, sau đó cùng mọi người cùng nhau ăn cơm đi. Được rồi, tạ ơn lão sư, đường Tam cũng không khách khí, không có quật cường cự tuyệt. Chỉ là đáp ứng một tiếng, sau đó liền chạy trở về rửa mặt. Đúng lúc này, mặt mỉm cười tư nho chậm rãi đi vào quan long giang bên người, đứa nhỏ này ngươi cảm thấy thế nào? Quan long giang nói, không sai, tuổi không lớn lắm, nhưng rất trầm ổn, không có cái gì làm khí. Thể năng cũng được, hắn vừa rồi lấy ra phối trọng là sáu khối. Ở vào tuổi của hắn, có thể có dạng này thể năng, chứng minh cơ sở phi thường vững chắc. Tứ giai đỉnh phong đi, tư nho lắc đầu, nói, không, hắn ngũ sai. Ngũ dai, 9 tuổi, ngũ dai, quan Long giang kinh ngạc đưa tay phải ra, 5 ngón tay mở ra. Tư Nho nhếch miệng, nói, không phải vậy ngươi cho rằng Trương Hạo Hiên tiểu tử kia vì cái gì không kịp chờ đợi liền muốn thu đồ đệ. Cái này tiểu đường ba hẳn là còn không chỉ là ngũ dai đơn giản như vậy, trên người hắn khả năng còn có mặt khác chúng ta còn không biết bí mật. Trương Hạo Hiên nức hạnh gì ngươi không biết sao, vô lợi không dậy sớm, bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quan Long giang nháy nháy mắt, ý của ngài là nói, hồ ly kia cho chúng ta tới cái tiên hạ thủ vi cường. Tư Nho cười ha ha, nói, đây là tất nhiên. Ta chỉ là lười nhắc chọc thùng trương hạo hiên thôi. Dù sao, đứa nhỏ này yêu thần biến chỉ là phong lang biến. Liền xem như hắn phong lang biến có chỗ biến dị, cơ sở huyết mạch cũng vẫn là yếu đi một chút. Hy vọng hắn có thể đi được càng xa đi. Quan Long Giang như có điều suy nghĩ nói, nếu như là cơ sở huyết mẹ kém một chút mà nói, coi như tương lai có thể tới cao dai, tại đồng bậc người bên trong cũng hẳn là yếu kém tồn tại. Tư Nho nói, đây chỉ là sơ bộ phán đoán, cụ thể còn phải xem hắn cho thấy năng lực có thể đạt tới trình độ gì. Buổi chiều khóa thực chiến, để ân tình tốt qua khảo nghiệm hắn. Được, đến lúc đó chúng ta cũng nhìn xem, Quan Long Giang gật đầu nói, về đến phòng, rửa mặt một phen, đổi một thân khô mát quần áo. Đường Tam lập tức cảm thấy toàn thân phảng phất đều dễ dàng mấy phần. Huyền Thiên công đối với thân thể tầm bổ hiệu quả là cực kỳ tốt, bản thân liền có rất tốt dưỡng sinh tác dụng, chính là như thế một lát sau, trên người hắn mỏi mệt liền đã đi hơn phân nửa, khí huyết cũng biến thành càng phát ra thịnh vượng. Mà mang tới tác dụng phụ chính là hắn đói bụng. Phòng ăn cơm trưa đã chuẩn bị xong, luộc thịt, cái này cái gọi là luộc thịt, liền thật là dùng nước đem thịt đun sôi, lại thêm một chút muối. Ân, chính là đơn giản như vậy mộc mạc. Đối với thể năng tiêu hao rất nhiều các học viên tới nói, trong thịt để ăn dinh dưỡng là bọn hắn cần có nhất. Một cái bồn lớn một cái bồn lớn luộc thịt tại trên bàn, bừng bừng bốc hơi nóng. Nương theo lấy quan long ra một tiếng ăn cơm, mọi người không khách khí chút nào hạ thủ. Ăn cơm cần nhờ đoạt, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhanh tay có, chậm tay không, đường tam cũng giống như vậy, rất nhanh liền đầu nhập vào đoạt thịt trong đại quân. Hắn ngọm miếng thịt lớn. Lại uống bên trên một chút thịt canh, một hồi liền ăn đến toàn thân noãn rung rung. Khi hắn bắt đầu có chắc bụng cảm giác thời điểm, không chỉ là thịt không có, liền ngay cả xương cốt đều không có còn lại bao nhiêu. Đường Tam không có hoàn toàn ăn no, nhìn xem cái kia từng cái trống không chậu lớn, rất là bất đắc dĩ. Không ăn, các học viên lần lượt tán đi. Lúc này, đường Tam gọi lại trình tử tranh, thế nào, chưa ăn no. Kỳ thật người có thể cân nhắc chính mình đi trên thị trấn mua chút ăn dự sẵn. Các lão sư mặc kệ những thứ này, nhất là bị trừng phạt không có cơm ăn thời điểm, vậy sẽ phải tự nghĩ biện pháp cho mình bổ sung dinh dưỡng. Chuẩn bị thêm điểm đồ ăn khẳng định là không sai. Lúc tính cười nói, ừm, quay đầu ta đi mua ngay. Đường tam đối với đề nghị này vẫn là vô cùng nhận đồng. Tại hiện giai đoạn, hắn sao có thể không có đồ ăn bổ sung dinh dưỡng đâu. Dinh dưỡng càng đủ, thân thể phát dục đến cũng liền càng tốt, nhất là hắn hiện tại đã chuẩn bị buông ra để cho mình thân thể phát dục. Sư tỷ Ta là muốn hỏi một chút ngươi, bình thường lúc nào học viện có thể cho phép chúng ta vào thành. Đường Tam hỏi, Trình Tử Chanh nói, mỗi ngày xong tiết học đi, nhưng nhất định phải chí ít hai người đồng hành, không có khả năng đơn độc vào thành, để tránh phát sinh nguy hiểm. Mà lại nhất định phải điệu thấp, không có khả năng gây chuyện, nếu không sẽ bị trọng phạt. Minh Bạch, Đường Tam gật gật đầu, Trình Tử Chanh nói, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Bình thường tới nói, một ngày tu luyện xuống tới, đều mệt đến không được, đâu còn có sức lực vào thành A. Đường Tam cười nói sang chuyện khác, sư tỷ, người vừa rồi bay dáng vẻ thật giỏi, người đó là cái gì yêu thần biến a? Có thể nói sao, trình tử tranh hì hì cười một tiếng, nói ta yêu thần biến là kim bằng biến. Kim sĩ đại bằng điều huyết mạch truyền thừa, đường Tam nhãn tình sáng lên, nghe liền rất lợi hại a. Trình tử tranh có chút bất đắc dĩ nói, huyết mạch của ta cường độ có chút không đủ, cho nên tu luyện được không tính quá nhanh. Lão sư nói. Nếu như ta có thể đột phá đến thất giai, sẽ nghĩ biện pháp để cho ta tiến hành một lần phản tổ, từ đó tăng lên huyết mạch cường độ. Dạng này, ta tương lai mới có càng lớn cơ hội tiếp tục tăng lên. Phản tổ là cái gì? Đường Tam Kinh ngạc nói. Trình Tử tranh nói, cụ thể ta cũng không biết. Chỉ là nghe Lão Sư nói qua, đó là một loại nghi thức, cần rất nhiều vật liệu chân quý, rất khó. Phản tổ cũng không phải chúng ta phát minh, là yêu quái tộc, tinh quái tộc phát minh, là chiết xuất huyết mạch một loại phương pháp. Loại phương pháp này đối với chúng ta cũng hữu dụng. Đường Tam Yên lặng nhẹ gật đầu, nói, sư tỷ, xế chiều hôm nay khóa thực chiến, là giữa chúng ta luận bàn sao? Trình tử tranh nhìn xem hắn, nói, thế nào, người muốn cùng ta luận bàn? Có phải hay không nhìn ta tuổi còn nhỏ, so, yếu kém, ta nói cho ngươi, ta có thể rất lợi hại, cẩn thận ta đánh ngươi? Đường Tam cười nói, chỉ là muốn lĩnh giáo sư tỉ kim bằng biến, nghe đã cảm thấy rất lợi hại. Trình tử tranh minh cười cợt. Nói, vậy ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Được rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi, mệt chết. Đi trước ngủ một giấc lại nói, đưa mắt nhìn người nàng rời đi bóng lưng, đường tam ở trong lòng nghĩ đến, sư tỷ ta muốn cùng ngươi luận bàn cũng không phải bởi vì ngươi yếu a Mà là bởi vì, ta nhìn chúng huyết mạch chi lực của ngươi. Dù là trước hấp thu một chút cũng đi, có thể bay là được a Cái này quá trọng yếu. Đúng vậy, đang nghe trình tử tranh nói nàng yêu thần biến đằng sau, đường tam liền đã quyết định. Chính mình loại thứ năm yêu thần biến lạc ấn, liền tuyển cái này kim bằng biến. Đi vào cứu thuật học viện hai ngày này, đường tam tại đối với nơi này có bước đầu hiểu rõ đằng sau. Cảm giác đầu tiên chính là, chính mình đi tới một cái tràn đầy bảo tàng địa phương. Các sư huynh sư tỷ, đều là bảo tàng nam hải nhi bảo tàng nữ hải nhi A. Bọn hắn mỗi một cái đều có không giống bình thường chân quý yêu thần biến huyết mạch. Cái này mang ý nghĩa, chính mình hoàn toàn có thể từ trên người bọn họ học được những này cường đại yêu thần biến năng lực A. Về sau như thế nào tăng lên không nói trước, chỉ ít hiện tại liền có thể có được. Huống chi, các sư huynh sư tỷ tu vi cũng sẽ tăng lên, huyết mạch chi lực tự nhiên là sẽ trở nên cường đại, chỉ cần hắn có hạn độ thôn về một chút, hắn lấy được huyết mạch lạc ấn tự nhiên cũng sẽ mạnh lên, cái này so với hắn đi tập kích yêu quái dễ dàng nhiều. Giống hắn hiện tại quen thuộc nhất độc bạch có thiên hồ chi nhãn, còn có trình tử tranh kim bằng biến, những này đều là hiếm có tốt năng lực, đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Mặt khác sư huynh, Sư tỷ có cái gì năng lực, còn phải thông qua quan sát mới có thể biết. đều có thể làm tương lai mục tiêu. Chỉ là điểm thôn vệ huyết mạch chi lực mà nói, bọn hắn đều có thể tải hơi ngắn thời gian bên trong khôi phục lại. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, bọn hắn thậm chí cũng sẽ không phát giác. Đường Tam hiện tại đã có bốn loại nghiên cứu ấn, theo thứ tự là phong lang huyết mạch lạc ấn, thiểm báo huyết mạch lạc ấn, tê nhụy yêu huyết mạch lạc ấn, cùng đầu bạc năm yêu cùng linh tê lộc yêu huyết mạch dung hợp lại cùng nhau linh tê tâm nhãn lạc ấn. Mấy cái này là ấn căn bản mà nói kỳ thật cũng không tính là mạnh, bởi vì không phải yêu quái tộc bên trong cường đại chủng quần huyết mạch lạc ấn. Đường Tam trên thế giới này tương lai muốn mạnh lên, trừ tăng lên huyền thiên công, chính là cần có được càng nhiều dạng này huyết mạch lạc ấn bị thêm vào năng lực. Hắn chỉ có đột phá đến thần cấp đằng sau, mới có cùng vị diện này đối kháng khả năng, từ đó tìm về chính mình kiếp trước một chút năng lực. Buổi sáng thể năng khóa hay là làm cho người mệt mỏi, Đường Tam giữa trưa lúc nghỉ ngơi minh tưởng, tiến người trạng thái tốc độ đặc biệt nhanh. Trong cơ thể hắn khí huyết trào lên, cùng huyền thiên công năng lượng tương hợp, hắn thậm chí đều có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình một chút cải thiện. Thẳng đến trong học viện linh đang tiếng vang lên, hắn mới từ minh tưởng bên trong tỉnh táo lại. Bên ngoài đã có thanh âm huyền náo vang lên, không cần hỏi, buổi chiều khóa muốn bắt đầu. Đường tam mở rộng thân thể một cái, bắn người mà lên, đi ra khỏi phòng. Trong viện đã có không ít người, còn có giống như hắn đang từ trong phòng đi ra. Quan long giang, một ân tình hai người đều tại. Mộc phần vô cùng tư nho không tại Mà tất cả học viên trong khoảng thời gian ngắn đều đã ở trong sân tập hợp Mộc ân tình nói Hôm nay khóa thực chiến hay là tại trong học viện tiến hành Đường Tam Ra khỏi hàng Đường Tam tiến lên một bước Đi ra Mộc ân tình nói Ngươi là mới thêm người học viện Bao quát chúng ta lão sư ở bên trong Đều cần quen thuộc năng lực của ngươi Ngươi có thể chọn lựa một người làm đối thủ của ngươi Tiến hành một trận thực chiến Trong thực chiến có thể buông tay phát huy Ta cùng quan lão sư phụ trách an toàn của các ngươi. Vâng, đường tam gật gật đầu, chuyển hướng những học viên khác. Đối với cái này mới tới, mà lại là tuổi tác nhỏ nhất hài tử, cứu thuộc học viện các học viên bao nhiêu đều có chút hiếu kỳ. Nhất là tất cả mọi người đã biết hắn sáng hôm nay thuận lợi hoàn thành thể năng chương trình học, thậm chí còn ở trên đường bị mộc phân vũ tăng lên phối trọng sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ một phần vũ thể năng khóa cũng không phải dễ dàng ứng đối. lúc trước mỗi người vừa tới thời điểm đều nếm qua đau khổ, mà Đường Tam có thể có được dạng này tố chất thân thể, niên kỷ lại nhỏ như vậy, đã để mọi người đối với hắn nhiều hơn mấy phần coi trọng. đương nhiên, cứu thuật học viện chọn người thời điểm vốn chính là phi thường coi trọng tiềm năng. Đường Tam ánh mắt từ những sư huynh này trên thân đảo qua, người nào đó liên tục hướng hắn khoát tay, cho thấy cũng không muốn cùng hắn tiến hành thực chiến. Độc Bạch hiển nhiên là vừa trở về không lâu. Khuôn mặt nhỏ còn có chút tái nhợt. Thể năng khóa với hắn mà nói, quả thực là trùng tra tấn. Đường tam đã sớm có mục tiêu, không có làm nhiều quan sát, lên đường ta tuyển trình tử tranh sư tỷ. Ân, có thể, trình tử tranh yêu thần biến là phi hành loại năng lực, người phải có chuẩn bị tâm lý. Một ân tình nhắc nhở, trình tử tranh nhếch miệng đi ra, hắn biết đến, hôm nay thể năng khóa ta đụng phải hắn tới. Người thật đúng là muốn khiêu chiến ta à, vậy ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trình tử tranh một câu cuối cùng tự nhiên là nói với đường Tam. Đường Tam cười cười, nói, sư tỷ, xin chỉ giáo. Những người khác hướng phía sau tản ra, đem học viện trong sân lưu cho bọn hắn. Một ân tình cùng quan Long Giang thì đứng cách trung tâm hơi gần địa phương, để tại thời điểm nguy hiểm kịp thời xuất thủ. Hai người khoảng cách 20 mét, đối mặt lẫn nhau. Trình tử tranh trong ánh mắt tràn ngập tự tin, đã có chút nhau nhau muốn thử. Đường Tam lại có vẻ rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt bình thản nhìn xem nàng. Bắt đầu, nương theo lấy một ân tình ra lệnh một tiếng, đường tam đi vào cứu thục học viện đằng sau trận đầu thực chiến bắt đầu. Trình tử tranh trên thân quang mang màu da cam lóe lên, hai tay tại thân thể hai bên mở ra, liền đã hóa thành một đôi cánh, tóc dài cũng theo đó biến thành màu cam, tại màu cam tóc dài bên trong sen lẫn từng cây linh vũ. Đường tam đã thấy đại đa số nhân loại, đang thi triển yêu thần biến đằng sau đều sẽ bởi vì phổ hóa mà biến dạng chui. Có thể trình tử tranh sự biến hóa này. Để nàng nhìn qua càng thêm xinh đẹp động lòng người, cả người khí chất đều tùy theo phát sinh biến hóa. Đường Tam cũng tại nàng phóng thích yêu thần biến đồng thời động. Chỉ gặp đường Tam trên thân thanh quang tránh, phong lang huyết mạch lạc ấn đã bị kích phát, trong không khí phong nguyên tố rõ ràng hướng hắn ngưng đến mà đến, làm hắn thân thể trở nên nhẹ nhàng. Tại bỗng nhiên ra tốc phía dưới, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt qua 20 mét. Trình tử tranh cũng không có tại phóng thích kim bằng biến đằng sau bay thẳng đứng lên Nàng hóa thành hai cánh cánh tay bỗng nhiên hướng vào phía trong thu nạp, hai cái cánh tựa như là hai thanh chát đao đồng dạng, hướng về đường tam quét ngang mà đến, tiếng xé gió thậm chí làm cho không gian chung quanh cũng vì đó rung động. Thân thể Đường Tam vào tới trước, nhìn qua tựa như là đem chính mình đưa đến chát đao trước mặt đồng dạng. Cũng liền tại lúc này, hai tay của hắn đồng thời vung ra, hai đạo phong nhận màu xanh biếc đã bắn nhanh ra như điện, cơ hồ ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, chúng đích kim bằng hai cánh. Tại đường đương hai tiếng giòn vang bên trong, Trình tử tranh thân thể rõ ràng trì trệ, hai cánh trên không trung xuất hiện dừng lại, cả người cũng bị phong nhận chấn động đến hướng về sau ngã xuống bước. Cùng lúc đó, đường tam ngón tay rung động, từng đạo phong nhận tựa như là từ trong lòng bàn tay của hắn hướng ra phía ngoài bắn ra. 18 đạo phong nhận giống như thiên nữ tán hoa giống như trong nháy mắt nở rộ, một khắc này, toàn bộ chiến trường đều bị cái này 18 đạo phong nhận chiếu dọi thành màu xanh biếc, nồng đậm phong nguyên tố càng là làm cho trong viện xuất hiện rõ ràng tiếng rít. Mà cái này sau bắn ra 18 đạo phong nhận, không có một đạo là hướng phía trình tử tranh vào tới, mà là đều bắn về phía không chung. Thế nhưng chính là cái này 18 đạo phong nhận, trên không trung sen lẫn thành một cái lưới lớn, khiến cho vừa mới bị đẩy lui, muốn đằng không mà lên trình tử tranh trong nháy mắt bỏ đi cất cánh suy nghĩ. Khi 18 đạo phong nhận bay ra, trên không chung vẽ ra đường vòng cung bay vụt thời điểm, vô luận là quan long giang hay là mộc ân tình, đều trong nháy mắt nhãn tình sáng lên. Hai người đối mặt mắt. Trong mắt đều toát ra không che dấu nổi kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn đã từ trương thiên khiếu nơi đó biết, đường tam đối với phong nhận điều khiển phi thường tinh diệu, nhưng bởi vì cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tận mắt thấy đường tam trong nháy mắt phóng xuất ra nhiều như vậy phong nhận, mà lại cái kia mỗi một đạo phong nhận đều là như vậy ngưng thực, tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn, bọn hắn vẫn còn có chút khó có thể tin, đây là một cái chín tuổi hài tử có thể làm được. Phần này lực khống chế. Liền xem như tám chín dai phong lang bất quá cũng như vậy đi. Thậm chí còn không có tình diệu như vậy, phong nhận kia rõ ràng là lấy một loại phi thường kỳ lạ thủ pháp bắn ra. Cùng bọn hắn kinh ngạc khác biệt, trình tử tranh trong lòng lúc này là vừa kinh vừa sợ. Nàng đối với đường tam năng lực là có nhất định dự phán, cũng biết đường tam am hiểu là phong nhận, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mới giao thủ, chính mình vậy mà liền bị áp chế. Đường tam cái kia hai đạo phong nhận phi thường nặng. Dưới sự va chạm, nàng cứng cỏi không gì sánh được kim bằng song dược đều bị chấn động đến hơi tê tê. Tại bị đẩy lui sau muốn thời điểm cất cánh, không chung 18 đạo phong nhận lại tràn ngập uy hiếp, để nàng không cách nào cất cánh. Loại kia cắt thoát ly chính mình trưởng khống cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nhưng trình tử tranh có thể trở thành cứu thục học viện một phần tử, tự nhiên cũng không đơn giản. Tại phát hiện bay lên rất có thể sẽ trở thành phong nhận chặn đường mục tiêu thời điểm, nàng lập tức liền làm ra phản ứng, không lùi mà tiến tới. Hai cánh đột nhiên đập động, nhấc lên một cơn gió lớn. Cơn cuồng phong này thành nàng đối không chung phong nhận phòng hộ. Cùng lúc đó, thân thể của nàng trong nháy mắt ra tóc, hướng thẳng đến đường tam trong mực đánh tới. Quang mang màu da cam lé lên, nàng liền đã cùng đường tam mặt đối diện. Mà lúc này vừa mới phóng xuất ra 18 đạo phong đao đường tam, rõ ràng không kịp lại phóng thích phong nhận. Trình tử tranh trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Người không phải muốn phong tỏa ta phi hành lộ tuyến sao? Vậy ta liền trực đảo Hoàng Long, trực tiếp cận chiến đánh bại ngươi. Nhưng là, nụ cười của nàng tiếp theo một cái chớp mắt liền cứng đờ. Đường Tam biến mất, ngay tại trình tử tranh tự nhận là muốn đánh tới đường Tam thời điểm, đột nhiên thấy hoa mắt, đường Tam cứ như vậy hư không tiêu thất. Mà trong mắt người khác nhìn thấy chính là, đường Tam tại sắp bị va chạm trong nháy mắt, thân thể tựa hồ lắc lư một chút, không biết chuyện gì xảy ra đã đến trình tử tranh phía sau, sau đó hai tay bắt lấy nàng bả vai. Trình tử tranh thân thể lập tức dừng lại. Mà không chung trước đó bày ra 18 đạo phong nhận đã tựa như nhũ yến về tổ đồng giạc, thẳng đến trình tử tranh phương hướng mà tới. Đây hết thảy biến hóa đến thật sự là quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người còn chưa kịp hét lên kinh ngạc. Trình tử tranh muốn từ trong tay đường tam tránh thoát, lại phát hiện thân thể đột nhiên bùn rùn mấy phần, lần thứ nhất lại không có thể kiếm cởi ra. Xuống một cái chấp mắt, phong nhận đã đến, cái kia đầy trời thanh quang làm nàng trong lòng bỗng nhiên sinh ra khủng hoảng. Tại sao có thể như vậy đây là nàng lúc này trong lòng ý niệm duy nhất? Tiếp theo một cái trước mắt, cái kia từng đạo thanh quang lại đột nhiên lơ lửng tại nàng trước người, khoảng cách nàng còn có một mét. Mà quan long giang cùng một ân tình, một trái một phải đi tới bên cạnh bọn họ. Không chờ bọn hắn xuất thủ, phong nhận liền đã ngừng, sau đó hóa thành một trận thanh phong, lặng yên tiêu tán. Đường tam buông ra bắt lấy trình tử tranh bả vai hai tay, lui lại mấy bước. Trình tử tranh thân thể hơi lắc lư một cái, nàng bỗng nhiên quay người thấy được đường tam mỉm cười thản nhiên, xưa tỷ đa tạ trình tử tranh hai con ngươi trong nháy mắt cũng có chút đỏ lên, thua, cứ như vậy thua, nàng thậm chí đều không có cơ hội phản kích, liền bại bởi mới vừa tiến vào học viện, niên kỷ vẫn còn so sánh chính mình nhỏ đường tam, trong nội tâm nàng xấu hổ cùng ủy khuất cơ hồ là trong nháy mắt bộc phát, ngươi nàng muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, thua chính là thua a. Một ân tình vỗ vỗ trình tử tranh bả vai, thắng bại là chuyện thường binh ra. Thua liền muốn từ đó tìm tới nguyên nhân, đây cũng là chúng ta khóa thực chiến mục đích. Quan Long Giang lại nhìn về phía đường Tam, người ngũ dai rồi. Đường Tam cũng không có muốn giấu giếm tu vi của mình cấp độ, không hề nghi ngờ, tại cứu thục học viện cũng tốt, tổ chức cứu thục cũng được, năng lực càng mạnh, có khả năng lấy được quyền hạn cùng tài nguyên tự nhiên cũng càng nhiều. Mà lại, hắn vị kia mới nhận lão sư cũng biết hắn là ngũ dai, Tự nhiên cũng không có cần thiết giấu giếm Vừa đột phá, Đường Tam gật đầu nói Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ 9 tuổi tứ dai liền đã rất kinh người Hắn vậy mà đã ngũ dai rồi Trong lúc nhất thời, ở đây các học viên nhìn xem Đường Tam ánh mắt cũng không khỏi có chút quái dị Phải biết, tại toàn bộ 16 học viên bên trong Không tính Đường Tam, tu vi cao nhất cũng chính là Lục Giai Mà lại là vừa mới bước vào lục dai bậc cửa. Đại đa số học viên đều là tại tứ dai, cùng trình tử tranh không sai biệt lắm, ngũ dai cũng chỉ có 3 người. Năm này vẻn vẹn 9 tuổi hải tử, vậy mà liền đã có ngũ dai cấp độ tu vi. Cái này khiến bọn hắn có thể nào không khiếp sợ đâu. Trình tử tranh cũng ngẩn người, ngũ dai. Đúng a, hắn có thể canh chừng lưỡi đào dùng đến như vậy tinh diệu, lực công kích mạnh như thế, xác thực không giống như là tứ dai có thể làm được. Hắn vậy mà đều đã ngũ dai sao? Quan Long giang cười nói, "Khó trách, khó trách trưởng trấn sẽ chủ động thu ngươi làm đồ đệ." "Quả thật không tệ, ngươi nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đến trận thực chiến." Đường Tam Tâm tình lúc này cũng coi như không tệ, bắt lấy trình tử tranh bả vai thời điểm, hắn đã lặng yên không một tiếng động hấp thu một chút trình tử tranh huyết mạch chi lực, một cái hoàn toàn mới yêu thần biến huyết mạch lạc ấn đã xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Bởi vì hấp thu huyết mạch chi lực ít, chỉ là tạo thành một cái khoảng cấp 3 lạc ấn, nhưng có cái này như vậy đủ rồi a. Hắn đã có thể đem chính mình thứ năm cái lạc ấn bảo tồn lại. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không thể nếm thử trên người mình sử dụng cái này kim bằng biến là hiệu quả gì, nhưng hẳn là có thể bay làm được. Cùng bạch đầu chuẩn yêu mắt ưng khác biệt, kim sĩ đại bằng điều am hiểu nhất năng lực chính là phi hành. Đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, đỡ truyền bá thẳng lên 9 vạn dặm. Đang phi hành loại yêu quái bên trong, đại bằng tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại. Được rồi, đường tam chưa hề nói kỳ thật chính mình không cần nghỉ ngơi chỉ là đáp ứng một tiếng, sau đó ái náy hướng Trình Tử tranh gật gật đầu, liền lui trở về Độc Bạch bên người đi. Trình Tử tranh tức giận đuổi theo hắn, đi vào bên cạnh hắn đứng vững, thấp giọng nói: người thật ngũ giai rồi, người sao có thể tu luyện được nhanh như vậy? Đường Tam buông buông tay, ta liền bình thường tu luyện a. Độc Bạch cũng đã một phát bắt được hắn, ngũ giai, người vậy mà đều ngũ giai. Ta hâm mộ, ta ghen ghét, ta lúc nào mới có thể đạt tới ngũ giai a? Làm toàn bộ học viện trên tu vi một tên sau cùng. Đường Tam vừa tới thời điểm, Độc Bạch còn cảm thấy mình có khả năng không cần hạng chót. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, chính mình cùng người ta chênh lệch càng như thế to lớn. Thưa dịp Độc Bạch bắt lấy cánh tay của mình, Đường Tam lặng yên vận chuyển Huyền Thiên công, từ trên người hắn cũng thôn phệ một tia huyết mạch chi lực. Bởi vì Độc Bạch tu vi yếu kém, lại bị thương, Đường Tam chỉ thôn phệ Độc Bạch một chút huyết mạch chi lực, bởi vậy Độc Bạch không có nửa phần cảm giác. Mà tại Đường Tam thể nội, hình thành cũng chỉ là một cái nhất giai tả hữu huyết mạch lạc ấn thuộc về thiên hồ chi nhãn huyết mạch lạc ấn. Đối với kim bằng biến, hắn là chuẩn bị khiến cho thực sự trở thành năng lực của mình, mà đối với thiên hồ chi nhãn, hắn càng hy vọng chính là có thể đem cùng mình linh tê tâm nhãn dung hợp, lấy đẩy mạnh linh tê tâm nhãn tiến hóa. Theo tu vi tăng trưởng, linh tê tâm nhãn mang tới chỗ tốt là rõ ràng, đầu tiên, đang quan sát phương diện, linh tê tâm nhãn có thể làm cho đường tam thị lực tăng lên trên diện rộng, cùng tử cực ma đồng điệp ra, sinh ra cực tốt hiệu quả. Thứ yếu, Đối với nguyên tố quan sát cùng khống chế, linh tê tâm nhãn tựa như là tinh thần lực máy khuếch đại, để hắn tại nguyên tố lực khống chế trên có tăng lên rất nhiều, cho nên mới có thể đem ám khí bách giải bên trong thủ pháp tốt hơn vận dụng đi ra. Ngoài ra, bằng vào linh tê tâm nhãn tại định trình độ bên trên có thể nhìn ra đối thủ sơ hở, trong chiến đấu cũng là dùng tốt phi thường. Thiên hồ chi nhãn tác dụng thì hoàn toàn khác biệt, cái này ở trong yêu quái tộc cũng là đỉnh tiêm năng lực, lại không huyện dùng cho chiến đấu. Độc bạch rất có thể là nhân loại bên trong duy nhất cái có được thiên hồ chi nhãn tồn tại, cái này cũng huyện thật thả chuộc học viện bí mật lớn nhất, nếu bị thiên hồ tộc biết, khẳng định là muốn đem hắn mang đi. Dạng này một loại bị yêu quái tộc tôn sùng năng lực đến tột cùng có hiệu quả như thế nào, đường tam cũng muốn lục loại mới biết được. Một ân tình nói, trận tiếp theo, cố lý, trương trạch bân, các người tới. Hai tên tuổi tác tại 13 đến 14 tuổi tả hữu thiếu niên đi ra, riêng phần mình hướng lão sư bọn họ thi lễ một cái, tùy theo đứng vững. Trận tiếp theo muốn bắt đầu, Độc Bạch lúc này mới buông tha Đường Tam, nhưng trong mắt hâm mộ vẫn như cũ rõ ràng. Đường Tam thấp giọng hướng hắn hỏi, khóa thực chiến đều là cái gì quá trình? Độc Bạch nói, tại dưới tình huống bình thường, chính là mọi người đều phải tiến hành một lần đối chiến. Mỗi một lần khóa thực chiến đối thủ sẽ có khác biệt. Tất cả thực chiến kết thúc về sau, Lão Sư sẽ tiến hành lời bình, giảng giải chúng ta trong chiến đấu biểu hiện tốt địa phương cùng vấn đề, sau đó chỉ điểm chúng ta nên như thế nào cải thiện cùng tăng lên. Đừng chúng ta, chúng ta, không có ngươi, trình tử tranh tức giận nói ra, độc bạch khóe miệng co giật một chút, đừng như vậy có được hay không, ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu. Trình tử tranh hừ một tiếng, ta không cùng tam dai phế vật làm bằng hữu. Đường tam nhìn xem độc bạch, nhìn nhìn lại trình tử tranh, không khỏi bật cười. Trình tử tranh cái này rõ ràng là đem vừa mới thất bại hỏa khí phát tiết vào độc bạch trên thân A. Ngươi nhìn cái gì, chờ ta ngũ dai, nhất định có thể chiến thắng ngươi. Trình tử tranh chừng Đường Tam một chút, tức giận, hiển nhiên đối với vừa rồi cái kia chiến hay là không phục lắm. Ừm ân, sư tỷ ủng hộ, Đường Tam nói ra, giữa sân, hai tên thiếu niên đã triển khai tư thế. Bắt đầu, nương theo lấy Đường Ân Tình ra lệnh một tiếng, trận thứ hai thực đối đầu kháng bắt đầu. Tên kia gọi Cố Lý thiếu niên thân hình rõ là nhỏ gầy chút, nhìn qua so Đường Tam cũng không cao hơn bao nhiêu. Mà lúc này hắn, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Một tầng sự tình dày Cùng loại với lớp biểu bì giải rác từ trên da rẻ của hắn nổi lên, liền ngay cả đầu của hắn cũng bắt đầu biến hình, phía sau còn nhiều ra một đầu thật dài cái đuôi to. Biến hóa này coi như tương đối lớn, chuyển đến nói, yêu thần biến sẽ cho nhân loại thân thể sinh ra nhất định biến hóa, nhưng biến hóa này đều là có hạn độ. Biến hóa càng lớn, mang ý nghĩa huyết mạch càng có xu hướng gần với yêu quái. Mà lúc này cái này cố lý đang thi triển yêu thần biến đằng sau, thân thể biến hóa phi thường lớn, thậm chí đều rất khó nhận ra hắn là nhân loại đang biến hóa đồng thời, Cố Lý trên người có chủng tỏa ra ánh sáng lung linh cảm giác, mặc dù xấu xí, nhưng cho người ta một loại đặc thù kỳ dị cảm giác. Đây là cái gì yêu thần biến? Đường Tam không nhận ra được, chỉ ít tại Vương Diên Phong trước kia nói cho hắn thuật yêu quái tộc bên trong, không có loại này yêu quái. Cái này nhìn qua có chút giống cá sấu, thế nhưng là, cá sấu tại sao có thể có tỏa ra ánh sáng lung linh cảm giác? Cố Lý đối thủ Trương Trạch Bân lúc này thân thể cũng xuất hiện biến hóa. Cả người hắn tất cao mấy phần một cỗ cường đại khí tức tùy theo từ trên người hắn bắn ra, từng khối lân phiến hình thoi hiển hiện trên đầu mọc ra một đôi sừng nhọn. ngay tại trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã biến thành một bộ trên đầu có song giác, toàn thân bao trùm lấy lân giáp, thân cao chừng 2 mét tráng hán bộ dáng. cố lý hẳn là tứ giai, mà từ trương trạch bân tán phát trên khí tức đến xem, hắn hẳn là ngũ giai tu vi. tứ giai cùng ngũ giai thực chiến đối kháng sao? các lão sư là thế nào suy tính? tại đường tam trong lòng nghi ngờ thời điểm trên trận xong phương chiến đấu đã bắt đầu trương trạch bân trong miệng phát ra rít lên một tiếng vừa xài bước ra thân thể ở giữa không trung tựa hồ lại bành trướng mấy phần hắn một thân đen kịt lân giáp đột nhiên nổi lên một mảnh xích hồng sắc há miệng một cỗ ngọn lửa màu đỏ đã hướng phía đối phương phun ra cố lý trên thân lưu chuyển quang mang trong nháy mắt đại thịnh hắn hai chân đạp đất đón hỏa diễm liền xông tới tiếp theo một cái chớp mắt cố lý trên người quang mang bỗng nhiên lóe lên một cái Trương trạch bân phun ra hỏa diễm vậy mà kỳ dị ngưng trệ tại không chung. Mà trương trạch hoa thân thể của mình, bởi vì tiếp tục vào tới trước, cạnh tự ý người cái kia ngưng trệ trong ngọn lửa. Đây là năng lực gì? Đường Tam trong lòng rất khiếp sợ. Cái này tựa như là cùng loại với ngưng trệ thời gian năng lực A. Hắn đã từng là một đời thần vương, thật sâu biết có thể khống chế thời gian cùng không gian năng lực mạnh mẽ đến mức nào. Tại tất cả chủng loại năng lực bên trong, thời gian cùng không gian tương quan năng lực là huyền diệu nhất. Trên trận, Trương Trạch Bân sông và Ox chính mình phun ra ra trong hỏa diễm, thân thể rõ ràng chấn động một cái, nhưng hắn trên người lân giáp nhìn qua lực phòng ngự hẳn là coi như không tệ. Đúng lúc này, cố Lý đã hoàn thành một lần quay người, phía sau dáng dấp cái đuôi hung hăng hướng Trương Trạch Bân rút kích mà đi. Trương Trạch Bân vừa xảy bước ra, thân thể thay đổi, né tránh đồng thời, nhưng không có phát động công kích, mà là hai tay giao nhau, che ở trước người, tùy theo thân thể hướng phía dưới nửa ngồi, cuộn mình, bày ra phòng ngự tư thái mà liền tại sau một khắc thân thể của hắn rõ ràng ngưng trệ một chút, sau đó liền bị cố lý cái đuôi quất trúng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phanh một chút, trương trạch bân bị rút đánh trúng bay ra ngoài 5-6 mét. Hắn trên mặt đất lăn mình một cái, tiếp theo một cái chớp mắt bắn người mà lên, lần nữa hướng cố lý đánh tới. Cùng lúc đó trên hữu quyền của hắn đã giếy lên chói mắt hỏa diễm. Cố Lý vội vàng lui lại, trên thân lưu chuyển quang mang rõ ràng so trước đó mở đi mấy phần. Hắn nương tựa theo cái đuôi rút kích, ngẫu nhiên khống chế hành động của đối phương, cùng Trương Trạch Bân liên tục pha chạm. Hai người lực phòng ngự đều rất mạnh, nhất là Cố Lý, hắn cho dù là bị Trương Trạch Bân cái kia che kín hỏa diễm nắm đấm oanh chúng, đều không có rõ ràng thương thế. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, Đường Tam lại phát hiện Cố Lý dần dần đã rơi vào hà phong, bởi vì hắn cái kia kỳ diệu năng lực khống chế dần dần không dùng được. Hẳn là huyết mạch chi lực tiêu hao quá độ nguyên nhân. Nhưng cố lý lực phòng ngự rất mạnh, ý chí chiến đấu cũng rất ương ngạnh, cho dù là chiến đấu đến phía sau không cách nào hữu hiệu khống chế Trương Trạch Bân, hắn cũng có thể làm đến tại phòng thủ đồng thời tiến hành phản kích, dùng tựa như trọng chù giống như cái đuôi đập trúng Trương Trạch Bân. Mà Trương Trạch Bân lực phòng ngự cũng không yếu, kèm theo hỏa diễm uy năng yêu thần biến cũng là phi thường cường thế, hắn tại lực lượng, tốc độ, bộc phát phương diện đều tương đương xuất sắc. Hai người đánh cho có đến có về. Theo thời gian trôi qua, cố lý tiêu hao càng lúc càng lớn, trên người lưu quang dần dần biến mất, liền ngay cả yêu thần biến cũng thời gian dần qua không cách nào duy trì. Ngưng, một ân tình kêu dừng tranh tài, mặc dù cố lý năng lực phi thường đặc thù, nhưng trường trạch bân tu vi dù sao cao hơn, bằng vào tiêu hao chiến thắng cố lý. Giờ này khắc này đường tam, nội tâm tràn đầy rung động. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy vừa mới hấp thu kim bằng biến cũng không tính là tốt. Cố lý cái này khống chế thời gian năng lực quá mạnh. Đây không phải là không gian cấm đồng, mà là so lực lượng không gian còn muốn kỳ dị thời gian năng lực trưởng khống, có thể trong nháy mắt để thời gian ngưng kết. Dạng này khống chế so trực tiếp khống chế không gian nguyên tố cấm thép đối thủ hiệu quả còn tốt hơn được nhiều. Nương tựa theo dạng này khống chế, coi như trương trạch bân so cố lý tu vi lớp 10 giai cũng là không có biện pháp. Cái này khống chế thời gian năng lực, vô luận như thế nào chính mình cũng muốn học một cái A. Cố lý kinh nghiệm chiến đấu không thế nào đủ. Mà lại cũng không có quá nhiều kỹ xảo chiến đấu, nhưng tương tự năng lực nếu là thả trên người đường tam, cái kia có thể đủ đưa đến tác dụng coi như quá lớn. Hắn hiện tại đã đang tự hỏi, dùng cái này khống chế thời gian năng lực thay thế chính mình cái nào năng lực, hoặc là không hấp thu kim bằng biến, trực tiếp đem cổ lý yêu thần biến hấp thu. Thế nhưng là, năng lực phi hành cũng rất trọng yếu, thật là có chút xoắn suýt ha. Hắn lại không dám tùy tiện đi dung hợp không đồng loại hình yêu thần biến lạc ấn, vạn nhất đưa đến phản hiệu quả, vậy thì phiền toái. Sẽ dẫn đến thực lực của mình không tiến ngược lại thụt lùi. Độc bạch sư huynh, vừa mới hai vị này sư huynh yêu thần biến đều là cái gì a? Nhìn qua thần kỳ như thế, đường tam thấp giọng hỏi. Độc bạch nói, Trương Trạch Bân là xích giao biến, xích sao là Á Long trùng. Xích sao số lượng rất ít, tại Á Long bên trong thuộc về rất cường đại. Hắn là năng lực phi thường toàn diện loại kia, lực lượng, bộc phát, tốc độ, hỏa nguyên tố khống chế gồm nhiều mặt. Lão sư đối với hắn đánh giá đều là năng lực toàn diện. Cố lý sư huynh cái kia liền lợi hại, thời quang ngạc yêu thần biến, cũng gọi thời quang biến. Hắn cái này thời gian khống chế năng lực quá lợi hại. Nghe nói, nếu như có thể tu luyện tới thần cấp, thậm chí có thể phạm vi lớn nghịch chuyển thời gian, hướng chết mà sinh. Bất quá hắn năng lực này cùng ta một dạng, cũng thật khó khăn tu luyện, tăng lên rất khó khăn. Thời quang ngạc, xích dao, bảo tàng nam hài nhi bọn họ, các người chờ lấy ta à. Đường tam âm thầm nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước, hắn cảm thấy. Sau khi lại tới đây, chính mình đối với yêu thần biến nhận biết ngay tại phát sinh cải biến. Đi vào cứu thuật học viện, hắn mới xem như mở ra tầm mắt, chân chính gặp được những cái kia cường đại yêu quái tộc năng lực là dạng gì. So sánh cùng nhau, chính mình trước kia có cái này mấy loại năng lực cũng liền không coi vào đâu. Mà phải làm thế nào đến hoạt động cả, như thế nào một lần nữa phối hợp, chỉ sợ là tương lai trong một đoạn thời gian rất dài chính mình phải thật tốt suy nghĩ vấn đề. Nếu là phối hợp thật tốt, Không thể nghi ngờ sẽ để cho thực lực của mình tiến thêm bước. Khóa thực chiến vẫn còn tiếp tục, vừa rồi trận chiến đấu này đã coi như là thời gian tương đối dài, cũng liền tiến hành 5 phút đồng hồ. Bởi vì song phương hám người trạng thái rằng co, đường Tam cùng trình tử tranh trận kia, thậm chí chỉ dùng mười mấy giây liền kết thúc. Sau đó từng tràng thực chiến đường Tam đều thấy rất nghiêm túc. Hắn phát hiện, các sư huynh năng lực thật đều phi thường đặc thù, không có một cái nào yêu thần biến là phổ thông. Mặc dù bọn hắn kinh nghiệm thực chiến cùng kỹ năng ứng dụng bên trên biểu hiện, từ đường tam góc độ đến xem có chút không dám lấy lòng, nhưng bọn hắn thiên phú cũng không phải hắn trước kia nhìn thấy nhân loại phụ thuộc có thể sánh được. liền xem như đường tam trước kia nhìn thấy yêu quái, cũng không có mấy cái là bọn hắn loại huyết mạch này. Đường tam, nghỉ ngơi tốt sao? Trận thứ bảy thực chiến kết thúc về sau, một ân tình lần nữa gọi ra đường tam. Nghỉ ngơi tốt, đường tam cung kính nói ra, một ân tình gật gật đầu nói kết thúc công việc chi chiến cũng do ngươi đến tiến hành. Trận này đối thủ của ngươi là Võ Băng Kỷ, Võ Băng Kỷ là tất cả học viên bên trong duy nhất tên tu vi đạt tới lục giai. Ngươi có thể hết sức nỗ lực để cho chúng ta nhìn xem cực hạn của ngươi ở nơi nào. Lục giai, Đường Tam không khỏi hơi kinh ngạc, hắn tự nhiên biết Võ Băng Kỷ là ai, mặc dù hắn đối với mọi người còn chưa đủ quen thuộc, nhưng hắn phát hiện tại vừa mới tất cả trong thực chiến, chỉ có hai cái học viên không có xuất chiến, một cái là Độc Bạch Một cái khác chính là tên nhìn qua 16 đến 17 tuổi thanh niên.